Ở lệnh hồ càn trong ấn tượng, lệnh hồ mặc vẫn luôn là hắn học tập tấm gương, chính là lệnh hồ mặc lúc sau xuân ngũ, ở quân bộ cũng là để lại rất nhiều huy hoàng ký lục, đây đều là lệnh hồ càn muốn siêu việt đối tượng, cùng vẫn luôn học tập tấm gương A, nhưng là giờ phút này lệnh hồ càn quần áo bất chỉnh, mặt đều bị chính mình tấu đến sưng lên, lệnh hồ càn tựa hồ nháy mắt được đến một ít an ủi. Đánh đủ rồi sao? Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lệnh hồ mặc dối tay hơi chút sửa sang lại một chút quần áo của mình, cùng ta đi văn phòng đi. Nói trực tiếp kéo ra phòng họp môn, phòng họp cửa đã sớm vây quanh một đám người, nơi này bùm bùm, bọn họ chẳng qua là tò mò thôi, chỉ là bộn gương mặt này là chuyện gì xảy ra a? Không nghĩ công tác, hiện tại liền có thể đem đơn xin từ chức đưa đến ta bản làm việc mặt trên. Mọi người tức khắc lập tức tan đi, lệnh hồ càng còn lại là chậm gì gì đem trên mặt đất mặt mũ nhặt lên tới. Rối tay vô vô mặt trên dính thượng cho bụi, đi theo lệnh hồ mặc tới rồi văn phòng. Bí thư thực mau cấp lệnh hồ càn đưa lên một ly trà thủy. Cho ta bia đi. Bí thư nhìn nhìn lệnh hồ mặc, ta cũng đổi thành bia. Bí thư gật gật đầu. Lệnh hồ càn cầm lấy lon bia, trực tiếp mở ra, đột nhiên chính là rót hơn phân nửa bình. Đại ca, ở trong lòng ta mặt, vẫn luôn là ta học tập tấm gương. Thật sự, vô luận là ngươi tổng quân vẫn là lúc sau lựa chọn xuất ngũ. Hoặc là tới rồi hiện tại kinh thương, nói thật, ngươi thật sự làm chuyện gì, ta đều là duy trì ngươi, ở trong lòng ta mặt, ngươi thật sự có thể nói là không thể bắt bẻ. Lệnh hồ mặc kéo ra lon kéo hoàn, uống một ngụm, lệnh hồ càng như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cảm tính, ta cũng không phải một cái hoàn mỹ người, Tòng quân là bởi vì phụ thân gia tộc cấp lực, xuất ngũ là bởi vì thân thể của mình, còn có chính là 5 năm trước bắt cóc sự tình sau khi chấm dứt, Ta cảm thấy ta đã không cụ bị tác chiến chỉ huy năng lực, còn có chính là ta chân, ta nơi nào là như vậy hoàn mỹ người. Vì cái gì năm đó ngươi không thu lưu tiểu luyện. Lệnh hồ Càn nói thẳng, nhìn lệnh hồ mặc, lệnh hồ mặc nắm lon tay, run lên một chút, đem bia đặt ở trên bàn, lấy quá bên cạnh một cái khăn tay, vừa mới tay run lên, bia dính vào trên tay mặt. Là ta mềm yếu đi, lúc ấy đồng thúc thúc sự tình nháo thật sự đại. Là cái người nhu nhược lệnh hồ mặc nói không có nói xong, bang, lệnh hồ mặc trên mặt mặt đều bắn tới rồi bịa, lệnh hồ mặc cũng lười đến lau bởi vì lệnh hồ cản, đem trong tay bịa, trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt. Tư tư tư, bịa trên mặt đất mặt còn ở mạo phao, một lát trầm mặc lúc sau, lệnh hồ cản trước mở miệng. Đại ca, những người khác nói lời này ta có lẽ tin, nhưng là người này là người, ta cũng không tin, ngươi không phải loại người như vậy. Nếu là ngươi không muốn làm sự tình, bất luận kẻ nào đều bức bách không được ngươi, ta tưởng tiểu luyện cũng là như vậy tưởng, cho nên mới sẽ đối với ngươi như vậy thất vọng đi. Lệnh hồ mặc đột nhiên liền phá lên cười, ha ha. Ha ha lệnh hồ càng chỉ là nhìn đột nhiên cười to lệnh hồ mặc. Lệnh hồ càng trong đầu hiện ra rất nhiều khi còn nhỏ hình ảnh, lúc ấy bọn họ ba người quan hệ thật sự thực hảo, đại ca đối đồng thu luyện cảm tình, chính là hắn đều nhìn ra được tới. Nhưng là vì cái gì phong cách đầu chuyển, vì cái gì bọn họ quan hệ liền đi tới này một bước đâu? Ngươi cho rằng ta thật sự nguyện ý sao? Các ngươi tất cả mọi người không phải ta, nhưng là tất cả mọi người muốn vì ta làm chủ. Từ bắt đầu tổng quân bắt đầu, ta thật sự không quá nguyện ý đi tham gia quân ngũ. Ta biết ngươi là nhiệt tình yêu thương, nhưng là ta cũng không phải. Chẳng qua ta làm bất cứ chuyện gì, đều hy vọng đem hết toàn lực tôi, bởi vì ta lúc ấy ích kỷ nghĩ. Ta muốn lưu tại tiểu luyện bên người, ngươi có lẽ cũng không dám tin tưởng lúc ấy ta có bao nhiêu thích nàng. Lệnh hồ càn nơi nào không biết ta, từ bắt cóc sự tình lúc sau, lệnh hồ mặc dứt khoát kiên quyết xuất ngũ, liền nhìn ra được tới. Có lẽ khổ sở nhất cũng không phải thân thể đau xót, mà là vô pháp đối mặt chuyện này sở tạo thành hai người chi gian lạnh nhạt cùng không nói gì đi. Ta vẫn luôn đều biết, ngươi thích nàng, ái nàng, cho nên ta càng thèm không hiểu. Ngươi vì cái gì không thu lưu tiểu luyện, nếu là lúc trước ngươi thu lưu tiểu luyện, này hết thể đều sẽ trở nên không giống nhau, ngươi cùng nàng cũng sẽ không đi đến này một bước. Lệnh hồ càn lên án, ở lệnh hồ mặc nghe tới đều là không sao cả, lệnh hồ mặc chỉ là nhàn nhạt cười. Vô dụng, ngươi cho rằng chúng ta mụ mụ thật sự sẽ tiếp thu tiểu luyện sao? Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ta cùng nàng chi gian, có lẽ rất sớm phía trước liền chú định là đi không đến cùng nhau. Lệnh hồ càng ngạc nhiên, trong đầu nháy mắt hiện lên dự cảm bất hảo, vương nhã nhàn tuy rằng là nhất điển hình phu nhân, ung dung hào phóng, rộng lượng tốt đẹp, nhưng là này hết thể bất quá là biểu tượng thôi. Lệnh hồ càng biết mâu thân trên người mặt cũng có đại gia tiểu thư cố hữu cố chấp cùng chấp nghiệm. mẫu thân can thiệp đúng không? Lệnh hồ càng nói không có được đến lệnh hồ mặc phủ nhận, lệnh hồ càng tựa hồ đã minh bạch, hắn chỉ là cười. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự có thể vì tiểu luyện không màng tất cả đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế à. Lệnh hồ càng có cầm lấy một vại bia, trực tiếp kéo ra, lại là đột nhiên rót một cái mồm to, bia đều trực tiếp rót tới rồi trong cổ mặt, hắn cũng là không thèm quan tâm, rối tay một sát, trực tiếp đem bia đột nhiên đặt ở lệnh hồ mặc trên bàn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có thể không màng tất cả, nhưng là đương mẹ trực tiếp kia chính mình sinh mệnh uy hiếp ngươi thời điểm. Ngươi sẽ như thế nào lựa chọn a? Hú hổ, ngay lúc đó ta chân là bị thương, ta chính là muốn mang theo trực tiếp lôi kéo tiểu luyện đi tư buôn xúc động đều có, nhưng là ta làm không được a, ta đi không được a. ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu thống khổ. Lệnh hồ mặc nói dối tay trực tiếp đấm đánh một chút chính mình chân. Lệnh hồ càng nghĩ tới vương nhã nhàn là chán ghét đồng thu luyện, nhưng là như thế nào đều không thể tưởng được, vương nhã nhàn cư nhiên sẽ lấy chết tương nguy hiếp, Hơn nữa đại ca lúc ấy xác thật liền xuống giường đều không thể, sở hữu sự tình thật là chồng chất đến cùng nhau. Ta không biết nàng vì cái gì đột nhiên như vậy chán ghét tiểu luyện, thậm chí này đây chết tương bức, tới rồi cuối cùng, nàng trực tiếp cảnh cáo ta, nếu là cùng nàng nhắc lên một tia quan hệ, đến lúc đó đồng thu luyện an nguy nàng liền không thể bảo đảm, ta thật sự không biết ngay lúc đó chính mình còn có thể làm chút cái gì, kia một khắc ta, cảm thấy chính mình tồn tại chính là một phế nhân. là một phế nhân. Lệnh hồ mặc dùng sức đấm đánh chính mình chân trái, nhưng là thân thể đau đớn, tựa hồ cũng tiêu ma không song trong lòng mang đến thật lớn thống khổ. Bởi vì phụ thân thích người là tiểu luyện mẫu thân. Đến bây giờ đều thích, mẫu thân sao có thể cho phép một cái câu đi rồi chính mình trượng phu nữ nhân nữ nhi tiến vào nhà của chúng ta. Lệnh hồ càng nói, quả thực là xét đánh giữa trời quang, nhưng là lệnh hồ mặc chỉ là sửng sốt hai giây, đột nhiên liền cười ha ha. kia hết thể đều hợp tình hợp lý, đều hợp tình hợp lý, cư nhiên là như thế này, cư nhiên là cái dạng này. Khó trách nàng nói chúng ta cùng nhau sẽ không có hảo kết quả, đúng vậy, sẽ không có hảo kết quả, ta mẹ nó, vì cái gì cố tình thích tiểu luyện, vì cái gì như vậy nhiều người. Ta thích nàng lệnh hồ mặc lẩm bẩm tự nói trong chốc lát, trực tiếp cầm lấy bia, uống một hơi cạn sạch, trực tiếp uống lên một đại vại bia, lệnh leo bia, nhưng là tới không làm hồ mặc giờ phút này tâm lạnh nhạt. cho tới nay chuyện này lệnh hồ mặc đều là giữ kín như bưng hắn không nghĩ nhắc tới cũng không muốn hồi tưởng nhưng là đột nhiên bị nhắc tới lúc sau lệnh hồ mặc mới phát hiện này hết thể từ lúc bắt đầu chính là sai lầm từ lúc bắt đầu bọn họ chính là không có khả năng mẫu thân hết thể đều là giả cái này ra đều là giả a lệnh hồ mặc trực tiếp đem trong tay lon bóp nát trực tiếp ngã ở trên cửa mặt phát ra thật lớn tiếng vang tính hết thể đều đi qua Ta cũng là trong lúc vô ý nghe được chuyện này, chẳng qua cũng minh bạch năm đó một chút sự tình thôi, đại ca còn không biết lần này ở nhà của chúng ta phát hiện thi thể, chính là năm đó bắt cóc cán chủ mưu đi. Lệnh hồ mặc dương mắt nhìn lệnh hồ cản, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng, nhìn đến lệnh hồ mặc phản ứng, lệnh hồ cản cũng liền minh bạch, tiểu luyện làm ta điều tra người này, ta hiện tại hắn chấp hành cuối cùng một cái nhiệm vụ, phụ thân là một tay chỉ huy cùng kế hoạch người. Người này hồ sơ mặt trên biểu hiện đã tử vong. Khi nào chết, 5 năm trước sao? Lệnh hồ mặc có chút cấp khó gian nổi, về người này tin tức chính mình tra xét thật lâu, nhưng là lại không chiếm được cái gì có giá trị manh mối. Không phải, mười mấy năm trước liền đã chết, chẳng qua tử vong thời gian, nói thật cũng là có chút vừa khéo. Lệnh hồ càn vốn dĩ cũng không có tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc mỗi một năm thậm chí là mỗi một ngày ở trên đời này mặt tử vong người rất nhiều. Khi nào chết đi cũng không kỳ quái, nhưng là người này tử vong thời điểm, cùng hà tĩnh tử vong thời gian, đồng loạt phát sinh gặp đại sự. Vừa khéo, giả tạo tử vong chứng minh. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm được đến, mười mấy năm trước phát sinh quá sự tình gì sao. Lệnh hồ mặc đối với người này có thể nói là hận thấu xương, chỉ là hắn hiện tại chỉ là muốn biết, người này vì cái gì sẽ bắt cóc đồng thu luyện cùng đồng thanh niên. Này sau lưng có phải hay không có người sai xử bọn họ? Người này mười mấy năm trước tử vong thời điểm, thành phố xê thẩm ra, một nhà ba người gặp nạn không người còn sống, mà trước đó vài ngày cha được tôn chính tử vong án tử, xuất hiện người kia, cũng là hồ sơ mặt trên biểu hiện đã tử vong, hắn tử vong thời gian, cùng đồng thúc thúc tử vong thời gian là cùng một ngày, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp vẫn là nhân vi. Lệnh hồ càng vốn dĩ cũng chỉ là thuận tay tìm đọc một chút bọn họ tử vong thời gian, kết quả một cha không quan trọng, cư nhiên tìm được rồi một ít hắn hoàn toàn không thể tưởng được sự tình. Như vậy ngươi ý tứ chính là này hết thể đều là có người ở sau lưng làm chủ. Lệnh hồ càng gật gật đầu. Ta không cảm thấy này hết thể chỉ là một cái trùng hợp, chẳng qua ta không dám hướng phía dưới cha lệnh hồ mặc tựa hồ cũng là nghĩ tới cái gì, mà lúc này, đột nhiên, có người gõ cửa. Hai người đều là nháy mắt thu liễm tâm thần, lệnh hồ mặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chuyện gì. Trước sau như một lệnh nhạc, không mang theo một tia cảm tình. Tổng tài, có việc gấp. Lệnh hồ mặc chính là biết lúc này còn tới quấy rầy chính mình, khẳng định là có việc gấp, ngươi vào đi. Lệnh hồ mặc có chút đau đầu nhìn chính mình văn phòng, này nơi nào vẫn là văn phòng A, toàn bộ đều là heo hoa giống nhau, mãn nhà ở đều là bia hương vị. Bí thư đẩy cửa tiến vào. thật cẩn thận, này cách âm hiệu quả như vậy hảo, đều có thể nghe thấy bên trong nói nhau nhau thanh âm, quả nhiên đi vào thời điểm, một mở cửa liền nghe thấy được lon thanh âm, nguyên lai là lệnh hồ mặc vừa mới ném lon, bởi vì mở cửa thanh âm, cùng mặt đất cọ sát thanh âm, mà môn bị mở ra nháy mắt, mãn nhà ở bia hương vị, trên mặt đất cũng đều là màu vàng rượu tí, tiểu bí thư nuốt nuốt nước miếng, liền đứng ở cửa, cũng không dám hướng bên trong đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lệnh Hồ mặc xoa xoa giữa mày, chẳng lẽ công ty lại ra vấn đề sao? Gần nhất bởi vì tân khẩu khai phá án sự tình, toàn bộ công ty đã vội sức đầu mẹ chán. Lệnh Hồ mặc cảm thấy chính mình đầu vóc lúc ấy là tú đầu đi, tham dự chuyện này làm cái gì? Cái này hạng mục đầu tư rất lớn, nhưng là ngày sau tiền lời tự nhiên cũng là thập phần khả quan. Chỉ là gần nhất bởi vì chuyện này, toàn bộ công ty cũng là vội muốn chết. Tổng tài vẫn là chính mình mở ra máy tính hoặc là di động nhìn xem đi, hiện tại trên mạng mặt thấu truyền điên rồi. Lệnh hồ càn còn lại là nhanh chóng lấy ra di động, vừa mới mở ra, liền thấy một cái đẩy đưa tin tức, cỡ lắc mở nhìn nhìn, cả người đều ngốc, đại ca, chạy nhanh về nhà đi, đã xảy ra chuyện. Lệnh hồ càn nói liền hướng bên ngoài đi, lệnh hồ mặc nhanh chóng đuổi kịp, mà ngồi thang máy thời điểm, lệnh hồ càn cấp lệnh hồ mặc nhìn di động mặt trên tin tức. này đó đều là cái gì a ông ngoại đã từng ý hiếp quá phụ thân đây đều là cái gì không đâu vào đâu sự tình a quả thực là tin đồn vô căn cứ a những người này cả ngày ăn không ngồi rồi liền biết hạt phỏng đoán loại chuyện này sao nói nữa ông ngoại đã sớm qua đời loại chuyện này căn bản chính là chết vô đối chứng a chuyện này là thật sự ta vừa mới cùng ngươi nói phụ thân thích tiểu luyện mẫu thân sự tình cũng là ta hôm nay trong lúc vô ý nghe thấy Ta tự nhiên cũng nghe thấy, về cha mẹ kết hôn trần tướng, năm đó xác thật là bởi vì ông ngoại huy hiếp nhà của chúng ta. Bằng không dựa theo phụ thân tính tình, lúc ấy trai chưa cưới nữ chưa gả đến, hắn sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ người mình thích, lựa chọn chúng ta kết hôn sao. Lệnh hồ càng nói nói xong, lệnh hồ mặc cũng không hề lên tiếng, chỉ là nhìn di động mặt trên sở hữu tin tức. Mặt trên nội dung thật thật giả giả, chính là lệnh hồ mặc nhìn đều là đầu vóc choáng váng. Chỉ là cái này lờ hờ dòng họ, này không phải chỉ tên nói họ thuyết minh, người này là phụ thân sao. Đại ca, ngươi có cảm thấy hay không, mấy ngày nay sở hữu sự tình đều như là có dự mưu giống nhau, một kiện một kiện cơ hồ đều chỉ hướng về phía 5 năm trước sự tình sao. Kỳ thật lệnh hồ mặc cũng là như vậy cảm giác, bởi vì năm đó đồng thúc thúc xảy ra chuyện chính là bởi vì một cái thiệp thôi, sở hữu lời đồn đãi, tốt xấu, đều là xôn xao. Đánh đến tất cả mọi người là trở tay không kịp, mà đồng thúc thúc cuối cùng ở ngục giam tự sát. Bệnh viện bên trong, đồng thu luyện giờ phút này chính cầm một cái que thử thai, đi vào buồng vệ sinh. Mà giờ phút này cố ra, tiêu hàn cùng tiểu dịch cũng chính khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm video theo dõi đâu. Gạt đi, ngươi nói mỏ mỉ có phải hay không thật sự có a? Kia mỏ mỉ là phải cho ta sinh một cái tiểu mội mội đúng không? Hắc hắc Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy tiểu dịch cuối cùng cái này hắc hắc, như vậy làm hắn thận đến hoàng đâu Cái này ta như thế nào biết ta, là nam hay nữ cũng không phải là ta có thể quyết định. Tiêu Hàn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, Tiêu Hàn là đã muốn tiểu luyện mang thai, lại không nghĩ, bởi vì loại này thời điểm, vốn là hẳn là bọn họ hai người cộng đồng nên đón, nhưng là hiện tại lại chỉ có tiểu luyện một người, như vậy cảm giác làm Tiêu Hàn trong lòng thập phần không thoải mái. Mà tiêu hàn lại bức thiết hy vọng, tiểu luyện có thể mang thai, rốt cuộc chính mình đều nỗ lực đã lâu như vậy, nếu là một chút thành quả đều không có, hắn trong lòng cũng sẽ cảm thấy thực Mất mát, đặt đi ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi không phải đã nói, sẽ cho ta sinh cái muội muội sao. Ta cũng không nên đệ đệ, ta không cần đệ đệ, ta liền phải một cái muội muội. Tiểu dịch đột nhiên liền chơi nổi lên vô lại, dẫu cái miệng nhỏ, liền trực tiếp lôi kéo tiêu hàn cánh tay. đặt đi chúng ta chi gian chính là có ước định ngươi nếu là chơi xấu nói ta hiện tại liền đi nói cho mò mì ngươi không có việc gì ngươi ở cố gia ngươi cái tiểu thí hải cư nhiên uy hiếp ta lá gan phì ha tiêu hàn nói duỗi tay ôm tiểu dịch liền ngồi ở chính mình bụng tiểu dịch còn lại là thật cẩn thận sợ đụng phải tiêu hàn trên người mặt miệng vết thương gì đó cũng cũng không dám lộn xộn đặt đi cũng tưởng cho ngươi sinh cái mội muội chỉ là đứa nhỏ này ở mẹ ngươi trong bụng a ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ a đứa nhỏ này giới tính đã sớm quyết định được chứ chẳng lẽ là cái nam hải tử ta liền từ bỏ sao không có khả năng a kia hành đi ta đi cầu xin mò mi hảo tiểu dịch bất đắc dĩ nói tiêu hàn rỗi tay méo méo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ cái kia thiệp sự tình thế nào a nguyên lai thiệp ta đã xóa Hiện tại trên mạng mặt đều là một ít chụp hình hoặc là người khắc phục chế ra tới thiệp, bọn họ muốn cha tìm đã quá muộn, ta làm việc ngươi yên tâm hảo. Nói tiểu dịch còn một bộ anh em tốt bộ dáng, dối tay đấm một chút tiêu hàn ngực, tiêu hàn im lặng, xử lý tốt liền thành. Giờ phút này đồng thu luyện ở trong phòng vệ sinh mặt, kỳ thật nàng cổ đã lâu dũng khí, lúc này mới quyết định dùng que thử thai, bởi vì tưởng tượng đến tiêu hàn giờ phút này không ở chính mình bên người, nói thật. Đồng Thu Luyện không phải rất muốn lại trải qua một lần chính mình một người mang thai sinh sản quá trình, nhưng là tưởng tượng đến trong bụng có bọn họ hai người bảo bảo, Đồng Thu Luyện trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. Đồng Thu Luyện, ngươi nha có thể hay không nhanh lên a, ngươi đã đi vào mau mở giờ, chính là một cái dương que thử thai ngươi cũng nên dùng xong rồi đi, huống chi chính là hai căn mà thôi, ngươi còn có thể nhanh lên sao, ta chờ hảo sốt rồi a. Thi Thi ở phòng bệnh bên trong chuyển động vài vòng. cầm lấy di động nhìn xem cũng không chút để ý nhìn xem kịch bản cũng là không để bụng dù sao một lòng một dạ liền chờ đồng thu luyện ra tới đâu mà đồng thu luyện nhưng thật ra hảo lăng là cọ sát một giờ nhanh ngươi đừng vội a đồng thu luyện đem dựng bổng lấy ra tới nói thật trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm run run rẩy rẩy lăng là cũng không dám chắc ngươi nha ở bên trong thêu hoa đâu không biết ta chờ thực sốt ruột sao ngươi nếu là lại không ra ta lập tức liền trực tiếp vọt vào đi ta giúp ngươi chắc đồng thu luyện im lặng theo hoa Ngậy. đồng thu luyện nhìn nhìn chung quanh màu trắng vách tường màu trắng gạch men xứ ai có bệnh a ở buồng vệ sinh theo hoa a thi thi lại đợi 5 phút vừa mới muốn vọt vào đi đồng thu luyện liền trực tiếp kéo ra môn ra tới thi thi vội vàng chạy tới thế nào cái gì kết quả a có hay không a đồng thu luyện gật gật đầu có chút chua sót lại có chút ngọt nào Mà một khác đầu tiêu hàn còn lại là cả người đều láng ốc, ra, ta có mỗi mỗi lạp, ta có mỗi mỗi lạp tiểu dịch một kích động, liền ở tiêu hàn trên người mặt ngảy nhót. T, tiêu hàn xả tới rồi một chút miệng vết thương, lúc này mới lôi trở lại một ít thần trí, hắn nhìn nhìn video theo dõi, lại nhìn nhìn tiểu dịch, vừa mới đã xảy ra cái gì. Tiêu hàn cảm thấy này hết thể đều như là đang nằm mơ giống nhau, như vậy không chân thật. Hắn vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác à? Đặt đi, ngươi như thế nào đoạn thiên A, mọ Mị nói nàng trong bụng có tiểu baby A. Tiểu dịch nói xong, tiêu hàn chỉ là nhìn trong video mặt đồng thu luyện, túi đầu, duỗi tay nhẹ nhàng ở vớt vé bụng, mà thi thi còn lại là ở một bên lải nhải nói cái gì. Tiêu hàn giờ phút này đầu góc toàn bộ là ngốc, hắn chỉ biết tiểu dịch vội vàng nhảy xuống giường, mà hắn chỉ là ngốc ngốc nhìn TV màn hình. trong lòng mất mát lại xa xa lớn hơn vui sướng, bởi vì hắn rất muốn bồi ở đồng thu luyện bên người, nhưng là chính mình này chân, tiêu hàn thật sự rất muốn bồi ở đồng thu luyện ngạch bên người, nhưng là bây giờ còn có một cái thai họa ngầm không có bài trừ. Vốn dĩ phan thủ cường sự tình kết thúc, tiêu hàn liền nghĩ chờ chính mình chân có thể cho người khác hộ lý, chính là có thể không cần xạ rộng mỗi ngày tới chiếu cố gì đó, liền trở lại đồng thu luyện bên người. nhưng là sự tình điều tra phát hiện xa xa không có đơn giản như vậy, bởi vì trừ bỏ phan thủ cường, ly kỳ bị tử vong người còn có một cái, mà người này đúng là giết hại tôn chính người, nếu hắn phỏng đoán không tồi nói, người này khẳng định là lệnh hồ trách người. Nếu là đồng tu trong tay có như vậy bài, hắn là sẽ không mạo hiểm lại tìm người khác, trực tiếp tới cai ám sát gì đó, giống như là giết chết tôn chính thời điểm giống nhau, không phải càng tốt. Nghĩ tới ám sát thời điểm, Tiêu Hàn cũng là nháy mắt nghĩ tới cái gì, lập tức gọi tới cố nam xanh, cùng cố nam xanh nói ý nghĩ của chính mình. Bệnh viện chung quanh ta đã sớm đã quan sát qua, cũng không có cái gì có thể che giấu thậm chí là có thể ngắm bắn địa phương. Hú hồ chung quanh chúng ta đã sớm an bài người, hắn không có khả năng có cơ hội xuống tay. Tiêu Hàn cũng biết bọn họ đối đồng thu luyện bảo hộ thực chú đáo, nhưng là lúc này Tiêu Hàn không ở đồng thu luyện bên người, hắn trong lòng luôn là cảm thấy đặc biệt không yên ổn. đặc biệt là hiện tại dưới loại tình huống này hắn hiện tại nội tâm thực mâu thuẫn nhưng là chính mình chân cái dạng này làm đồng thu luyện thấy chẳng qua là làm nàng càng thêm thương tâm khổ sở thôi mà đồng thu luyện thân mình vốn dĩ liền tốt không sai biệt lắm hơn nữa có thai đồng thu luyện liền tính toán xuất viện trở về tính dưỡng an thúc tự nhiên là thập phần cao hứng phu nhân trong nhà mặt đã hầm canh ngài trở về vừa lúc có thể uống an thúc ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên miệng đều cười đến khép không được. Đi trước một chuyến cục cảnh sát đi, ta qua bên kia lấy cái đồ vật. An thúc gật gật đầu, đồng thu luyện vừa mới xuất viện phía trước đã cùng Triệu Minh thông qua điện thoại, đồng thu luyện xe vừa mới ngừng ở cục cảnh sát cửa, liền thấy đã sớm chờ ở cửa Triệu Minh, Triệu Minh trong tay cầm một cái giấy dai túi, đồng thu luyện quay cửa kính xe xuống. Năm đó án kiện tư liệu đều ở chỗ này, bất quá đều là một ít sao chấp kiện, ngài tạm chấp nhận nhìn xem đi. Triệu Minh nói đem giấy dai túi giao cho Đồng Thu Luyện, túi giấy thức trầm, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, phiền toái ngải, Không có việc gì, bảo trọng thân mình. Triệu Minh nhìn xe càng lúc càng xa, khẽ thở dài một cái, vừa mới đi đến văn phòng, thấy trên tường mặt dán Hà Tĩnh cùng Phan thụ cường ảnh chụp, lại là nhịn không được thở dài, gần nhất những việc này như thế nào cảm thấy càng ngày càng ta hô a, mấu chốt là qua lâu như vậy, lăng là một chút tin tức đều không có. Lệnh hồ càn cùng lệnh hồ mặc về đến nhà bên trong thời điểm Không chút nào ngoài ý muốn Cửa đã tụ tập một đoàn phóng viên Lệnh hồ càn xe là quân xe Mà thực mau lệnh hồ ra cảnh vệ Đã đem sở hữu phóng viên cách trở khai Cho nên về nhà còn xem như thuận lợi Chẳng qua hai người vừa mới xuống xe Tới rồi trong nhà mặt Liền cảm giác được không khí thập phần quỷ dị Lệnh hồ ra phòng khách rất lớn Bằng không lúc trước cũng sẽ không ở lệnh hồ ra cử hành yến hội Mà giờ phút này phòng khách biến thành một cái văn phòng giống nhau. Rất nhiều người, rất nhiều đều là ăn mặc quân trang, bận bận rộn rộn, không biết đang làm gì, mà bọn họ liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên sofa mặt lệnh hồ trạch, trong tay cầm một cây yên, trước sau chưa từng chịu một ngụm, chỉ là bậc lửa, nhìn yên chậm rãi tát, mà hắn đối diện ngồi chính là tưởng thiên lý, tưởng thiên lý vị trí là đối diện đại môn, thấy lệnh hồ mặc cùng lệnh hồ cản, biểu hiện sửng sốt, hai người kia giờ phút này đều là mặt mũi bầm dập, rõ ràng là vừa rồi đánh một trận bộ dáng lệnh hồ trạch nhìn đến tưởng thiên lý khắc thường quay đầu lại thấy lệnh hồ cản thời điểm trong lòng căng thẳng đặc biệt là thấy huynh đệ hai người chật vật bộ dáng càng là trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo hắn đem tàn thuốc cấn ở gạt tàn thuốc bên trong đứng dậy các ngươi hai người cùng ta đi lên như cũng là máu lạnh không được xế vào Hai người liền đi theo lệnh Hồ Cản tới rồi lệnh Hồ Trạch thư phòng, lệnh Hồ Trạch ngồi ở chính mình vị trí mắt trên, mà bọn họ hai người còn lại là đứng ở hắn trước mặt, các ngươi cũng thấy được trên mạng mặt đồ vật đi. Vài thứ kia là thật sự sao? Lệnh Hồ mặc không có mở miệng, hắn chỉ là ở quan sát đến lệnh Hồ Trạch nhất cử nhất động, hắn cảm thấy này một loạt sự tình cũng không phải như vậy đơn giản, hơn nữa hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phụ thân thực xa lạ. Ngươi cảm giác là thật sự sao? 5 năm trước sự tình ngươi không phải là quên mất đi, đến cuối cùng sự tình điều tra kết quả ra tới, còn không phải hoàn án, cho nên nói này sau lưng người khẳng định là muốn như vậy đem ta phá đổ bái. Lệnh hồ Trạch nói lấy ra một cây yên, không có bậc lửa, chỉ là kẹp nơi tay chỉ gian, hắn cũng nghĩ đến, rốt cuộc là ai ở sau lưng dở cho quỷ, 5 năm trước sự tình hắn biết là đồng tu làm. Nhưng là đồng tu hiện tại còn cần dựa vào chính mình. hắn là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn cá chết lưới rách sự tình hắn là sẽ không làm như vậy lệnh hồ trạch liền thật sự không biết chuyện này rốt cuộc là ai làm mà lệnh hồ cản cùng lệnh hồ mặc hai người hai mặt nhìn nhau cũng là nghĩ tới năm năm trước sự tình lệnh hồ trạch lăn lộn nhiều năm như vậy nếu là nói một cái gây thủ chuốc chúa... oán đều không có nói tựa hồ nói ra đều không lớn có người tin tưởng chẳng qua trên mạng mặt nói đồ vật có bài bản hắn hoi thoạt nhìn giống như là thật sự giống nhau Chính là lệnh hồ ra huynh đệ nhìn cũng không biết nên nói cái gì, càng đừng nói những cái đó không biết người. Mà lệnh hồ trạch trong lòng mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, bởi vì này mặt trên sự tình, tuy rằng nói khiển từ đặt câu phương thức hơi chút có chút khoa trường, nhưng là bên trong đồ vật tuyệt đối bộ phận lại là thật sự, ngay cả chính mình cùng vương nhã nhàn phụ thân chi gian sự tình cư nhiên đều biết, rốt cuộc là ai ở cùng chính mình không qua được a mà liền tính là tìm được rồi quân bộ tốt nhất máy tính cao thủ. Cũng là không có tìm được tin tức này nơi phát ra, mà internet dư luận so với năm. Năm trước, càng là lợi hại, lệnh hồ trạch đột nhiên cảm thấy đau đầu không thôi. Đồng thu luyện vừa mới về đến nhà bên trong, bên ngoài thời tiết không chung liền trở nên âm trầm xuống dưới, thượng một giây vẫn là tình không và lý, nhưng là một lát không đến, toàn bộ không trung liền trở nên ngu ngội mông. Đồng thu luyện ngồi ở phía trước cửa sổ, trước mặt là một cái bàn nhỏ. Mặt trên còn nguyên phong cái kia giấy dai túi, nàng dối tay vốt ve một chút giấy dai túi, trong lòng bắt đầu bồn chồn Giờ phút này bên ngoài đã bắt đầu quắt phong, bất quá là 4-5 giờ trung bộ dáng nhưng là toàn bộ không trung đều bao phủ ở một đoàn mây đen phía dưới, giống như là giờ phút này đã hoàn toàn trời tối, bên ngoài thụ bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, đồng thu luyện nhìn nhìn không trung, màu đen mây đen, đã hoàn toàn đem trời quang che khuất, một tia ánh sáng đều thấu không ra. Toàn bộ đại địa tựa hồ đều bao phủ Ở một mảnh áp suất thấp phía dưới Làm cho tất cả mọi người cảm thấy hô hấp đều không Thoải mái Đồng thu luyện cầm lấy lạp giấy dai túi Đem bên trong tư liệu toàn bộ lấy ra tới Bên trong tư liệu đệ nhất trang chính là một người hồ sơ tin tức Người kia đồng thu luyện vô cùng quen thuộc Không phải người khác Đúng là chính mình phụ thân Hồ sơ mặt trên ký càng tỉ mỉ Ký lục sinh ra thời đại chờ một ít ký càng tỉ mỉ tin tức Câu nói kế tiếp Chính là cảnh sát ở hắn xảy ra chuyện trong phòng giam tiến hành thăm dò cụ thể tư liệu, bởi vì là sao chép kiện, mặt trên rất nhiều bút ký chữ viết. Có vẻ không phải như vậy rõ ràng, nhưng là đại khái nội dung vẫn là xem đến rất rõ ràng. Tư liệu mặt sau, trừ bỏ một ít bút ký ở ngoài, còn có một ít năm đó hiện trường ảnh chụp sao chép kiện, đồng thu luyện cẩn thận nhìn hiện trường ảnh chụp, căn cư ảnh chụp nàng liền có thể thấy toàn bộ nhà tù cụ thể tình huống, chỉ có một chương giường đệm mà thôi. khác liền không có bất cứ thứ gì, hơn nữa từ tử vong thời gian phỏng đoán đến cuối cùng thi thể bị phát hiện, trung gian đại khái là cách hơn 2 giờ, những thứ khác đồng thu luyện đều không có nhìn ra bất luận cái gì vấn đề, nhưng là, ở cuối cùng một cái thực tiễn báo cáo chung, đồng thu luyện cẩn thận nhìn bài biến. Đầu tiên là đại khái một cái kiểm tra tình huống, bao gồm thi cương thi đốm thi thể các bộ phận tình huống, đồng tử co rút lại, miệng mui co vô phân bố vật Chỉ là một cái thân mình phần ngoài kiểm tra, thoát nhìn chính là bình thường tự sát tình huống, nhưng thật ra không có gì vấn đề, mà lúc sau sở hữu hệ thống kiểm tra, thoát nhìn đều là có bài bản hẳn hoi, cơ hội chọn không ra cái gì sai lầm địa phương, nhưng là tới rồi cuối cùng thi kiểm kết luận, đồng thu luyện lại là nghiêm túc nhìn lửa. Ngày, người chết hệ vũ khí sắc bén ngăn cách động mạch cầm máu quá nhiều tử vong, nhưng là ngăn cách động mạch là tay phải thủ đoạn, đồng thu luyện hít sâu một hơi. Cầm lấy điện thoại, phát cho Triệu Minh, đồng pháp ý nghĩa, làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện vấn đề? Án này ta nhìn đến mặt sau phá án nhân viên bên trong có người, ta liền tưởng nói muốn hỏi một chút, lúc ấy ngươi có phải hay không tham dự án này? Triệu Minh đang xem từ quân bộ bên kia đi tìm tới một ít tư liệu, liền lên tiếng. Đối, lúc ấy ta chính là cái tiểu cảnh sát, đi theo chúng ta đội trưởng đi qua hiện trường, làm sao vậy? Triệu Minh cầm một cái folder, đem tư liệu ngăn chặn, đi tới bên cửa sổ thượng, bên ngoài đã bắt đầu cuồng phong gào thét. Tuy nói là cho nóng bức mùa hạ mang đến một tia mắt lạnh, nhưng là loại này mây đen áp đỉnh cảm giác, lại làm người cảm thấy không phải thập phần thoải mái. Triệu Minh rối tay đem cửa sổ đóng lại. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngay lúc đó nguyên nhân chết sao? Là cắt cổ tay tự sát. Đồng thu luyện nhìn tư liệu, đôi mắt lại nôn nóng ở kia một chương phòng giải phâu trên ảnh chụp mặt. Mặt trên đồng tề trên người mặt cái vải bố trắng, cả người có vẻ thập phần an tưởng, mà lộ ra tới tay phải thủ đoạn lại là có một đạo rất sâu miệng vết thương, nhìn ra sâu như vậy miệng vết thương, khẳng định là cắt tới rồi động mạch. Là cắt mạch tự sát, mặt trên hẳn là viết rất rõ ràng đi, này dao nhỏ là bọn họ ở ngục giam thủ công thời điểm dùng công cụ, lúc ấy cũng là kiểm tra quản lý sơ hở, có cái gì vấn đề sao. Bên ngoài phong càng lúc càng lớn, Đồng thu luyện cùng triệu minh hơi chút hàn huyên vài câu, liền treo điện thoại. Mà đồng thu luyện đem đồng tề tư liệu phóng tới một bên, phía dưới tư liệu không nhiều lắm, là triệu mạn chi tư liệu. Đồng thu luyện chỉ là thô sơ giản lược lật xem lúc sau, liền cười cười. Đồng thu luyện vẫn luôn cho rằng mẫu thân hy vọng nguyên nhân chính là bệnh chết. Nhưng là này mặt trên dưỡng khí cháo là chuyện như thế nào, không có bất luận cái gì vân tay. Hơn nữa nơi này hiển nhiên đại hưu văn trường A, đồng thu luyện lạnh lùng cười. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự không phải. Xứng trước nữ nhi, hơn nữa ở cục cảnh sát cư nhiên sẽ xuất hiện như vậy không đâu vào đâu. Như vậy buồn cười ký lục báo cáo, tựa hồ có người cố tình muốn lảng tránh triệu mạng chi phi bình thường tử vong. Bùm bùm, giờ phút này đậu mưa lớn tích chút xuống mà xuống, nện ở trên cửa sổ mặt, thanh âm rất lớn. Đồng thu luyện vừa mới buông tư liệu, mọ mì Tiểu dịch trực tiếp đẩy cửa ra, liền trực tiếp vọt tới đồng thu luyện trước mặt. người ha hả nhìn đồng thu luyện mọ mì nghe an thúc nói ngươi trong bụng có tiểu mội mội đúng không tiểu dịch mở to hai mắt nhìn đồng thu luyện bụng không tự giác rỗi tay sờ sờ vì cái gì san nhiên a di bụng như vậy đại mọ mì bụng như vậy tiểu a đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười duỗi tay đem tiểu dịch ôm ngồi ở chính mình trên đùi mặt đó là bởi vì mọ mì trong bụng tiểu bảo bối còn nhỏ a chờ đến trong bụng bảo bối trưởng thành Mọ mị bụng liền sẽ trở nên cùng san nhiên a di giống nhau. Đúng không? Tiểu dịch bán tín bán nghi nói, nhưng là đôi mắt quay tròn lại là liếc tới rồi đồng thu luyện đặt ở trên bàn hai chồng tư liệu, là ông ngoại cùng bà ngoại tư liệu A. Mọ mị rốt cuộc bắt đầu hoài nghi ông ngoại bà ngoại nguyên nhân chết sao. Đây là một chuyện tốt A, hắc hắc. Giờ phút này vương nhã nhàn giống như là chảo nóng mặt trên con kiến, nàng vốn dĩ muốn trực tiếp tìm đồng thu luyện. Nhưng là lại bị đồng thu luyện trực tiếp cự tuyệt Mà đồng tu bên này đối chính mình vẫn luôn là cắn chặt không bỏ Thật là phiền đã chết Hơn nữa gần nhất cùng lệnh hồ trạch quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu Vương nhã nhàn giờ phút này ở trong phòng của mình mặt thật là đứng ngồi không yên Bên ngoài bắt đầu hạ mưa to tầm tã Tựa hồ mỗi người trong lòng trở nên nôn nóng bất an Mà vương nhã nhàn ngồi ở trong phòng Phía dưới là một đám người ở thương thảo trên mạng mặt về lệnh hồ trạch sự tình Vương Nhã Nhàn hiện tại là không có nhà mẹ đẻ người, có khả năng đủ dựa vào cũng chỉ có lệnh Hồ Trạch cùng chính mình hai cái nhi tử, nhưng là nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh rốt cuộc nàng vẫn là biết đến. Vương Nhã Nhàn giờ phút này cũng ở trong đầu sàng chọn có thể làm chuyện này người, cư nhiên còn biết chính mình phụ thân cùng lệnh Hồ Trạch chi gian sự tình người này khẳng định cùng nhà bọn họ rất quen thuộc, mà Vương Nhã Nhàn suy nghĩ nửa ngày trong đầu chỉ thoáng hiện qua một người bóng dáng. Người này không phải người khác, chính là đồng tu, trừ bỏ hắn, vương nhã nhàn sớm cũng tìm không ra người thứ hai, Huống chi năm đó sự tình, vương nhã nhàn cũng là biết đến, đồng tu nếu có thể làm ra bôi nhọ chính mình thân sinh đại ca sự tình, huống chi là cùng hắn không thân chẳng quen lệnh hồ ra đâu. Hơn nữa mấy ngày trước đây gặp mặt thời điểm, đồng tu cư nhiên cũng biết chỉ là hại chết triệu mạng chi sự tình, người này tuyệt đối không thể lưu. Vương Nhã Nhàn nghĩ như thế nào đều cảm thấy đồng tu tuyệt đối không thể lưu. Vương Nhã Nhàn di động vẫn luôn ở lặp lại gọi một cái dãy số, mà gọi rất nhiều lần, đều là biểu hiện vô pháp truyền được, làm cho Vương Nhã Nhàn cả người đều tâm phiền ý loạn, mà ở nửa giờ lúc sau, điện thoại đột nhiên thông, vô luận bao nhiêu tiền, cho ta một con dược. Điện thoại kia đầu nam nhân thanh âm chấm thấp, hắn từ trên giường mặt đứng dậy, duỗi tay vô vô trên giường mặt nằm nữ nhân, nữ nhân trần như nhậu. Mà ở nam nhân chụp đánh hai hạ lúc sau, lập tức từ trên giường mặt nhảy dựng lên, bế lên trên mặt đất mặt đã bị xé bỏ quần áo, nhanh chóng rời đi, mà thực mau liền có người tiến vào bắt đầu quét tức vệ sinh, nam nhân đứng ở phía trước cửa sổ, điểm một chi yên, lệnh hồ phu nhân vẫn là cấp nguyên lai like tài khoản đánh thượng 500 vạn đi, đến lúc đó ta, sẽ thông chi ngươi, ở nơi nào lấy thuốc, bọn họ lần trước giao dịch cũng là cái dạng này, trước gửi tiền. Rồi sau đó vương nhã nhàn liền ở một cái hẻo lánh thùng rắc bên cạnh phát hiện kia dược vật, mà lúc này đây người này cư nhiên công phu sư tử ngoạng, lần trước còn không phải là năm mươi vạn sao. Vì cái gì lúc này đây sẽ trở nên nhiều như vậy, ngươi? Lệnh hồ phu nhân, lại không phải ta cầu ngươi mua, ngài không cần tự nhiên có người muốn, vậy trước như vậy. Nói xong nam nhân trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, lạnh lùng cười, cả người đều có vẻ âm thảm thảm, mà sấm sét tầm ầm nháy mắt. Tiêu chớp nháy mắt đem nam nhân khuôn mặt chiếu sáng lên, hắn má phải, từ bên phải mi chân bắt đầu, mai cho đến vành thai địa phương, có một đạo miệng vết thương, rất dài, rất sâu, làm hắn vốn đang xem như tuấn tú khuôn mặt có vẻ có chút dữ tợn. Mà giờ phút này lệnh hồ Trạch ngồi ở thư phòng, tưởng thiên lý còn lại là đứng ở hắn trước mặt, thật sự đã xác định động thủ sao. Hà Tĩnh tùy thời đều có thể động thủ, chẳng qua ta tổng cảm thấy chuyện này cùng đồng tu quan hệ không lớn. Rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ đã không quan trọng, ta hiện tại muốn chính là một cái cũng đủ nổ mạnh tin tức, có thể trước phân tán đại chúng lực chú ý, nói như vậy, liền cũng đủ ta chủ tính chuẩn bị đem mấy thứ này xử lý sạch sẽ. Lệnh hồ trạch duỗi tay điểm một chi yên, đồng gia đã phiên không được thân, mà một cái người chết lại lần nữa ra tay, thế tất khiến cho mọi người rộng khắp chú ý, ta muốn bất quá là một chút thời gian mà thôi, đồng tu sao, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng. có thể trở thành ta đá cái chân. 144 cứu mạng rơm dạ bom hẹn giờ. Tiêu Hàn ngồi ở trên xe lăn mặt, nhìn ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, điện thoại liền vang lên, thiếu ra, vương nhã nhàn ra cửa, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là đi gửi tiền chuẩn bị lấy dược. Quý viện thanh em không lớn, hôn loạn tiếng mưa rơi, Tiêu Hàn rỗi tay gõ xuống tay biên xe lăn. Cũng là thời điểm làm cho bọn họ chi gian cho can chó. Vương nhã nhàn thế tất sẽ thực mo định ngày hẹn đồng tu, nhớ rõ chụp hảo ảnh chụp, còn có, phái người cha một chút vương nhã nhàn tài khoản ngân hàng, còn có quan hệ với lệnh hồ Trạch tình huống, cũng chặt chẽ chú ý, có tình huống như thế nào tùy thời hướng ta hội báo. Quý viễn lên tiếng, tiêu hàn trên đùi mặt phóng đồng thu luyện gần chiếu, tiêu hàn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng thu luyện sơn mặt, nàng mảnh khảnh một ít, tiểu luyện, lại chờ mấy ngày, lại chờ mấy ngày. Ta là có thể giúp ngươi trừ bỏ sở hữu thai hoang ẩm, đến lúc đó chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Sa rồng đẩy cửa tiến vào, còn không lên giường nghỉ ngơi sao. Ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi này chân nếu là dưỡng không tốt, tới rồi mưa dầm thiên thời điểm, liền dễ dàng đau. Sa rồng kiểm tra rồi một chút tiêu hàn miệng vết thương khép lại tình huống, ở chính mình vỡ mặt trên ký lục một chút, chờ một lát liền phải tiến hành truyền dịch, miệng vết thương khôi phục tình huống vẫn là có thể. Xa rồng nhìn nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, thật đúng là ác liệt ta. Giờ phút này vương nhã nhàn xuyên một thân thập phần giỏi giang nhanh nhẹn quần áo, liền chuẩn bị ra cửa. Lệnh hồ càn giờ phút này đang ngồi ở trong phòng khách mặt, mẹ, đã 6 giờ nhiều, bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu, ngài đây là muốn ra cửa sao. Vương nhã nhàn chỉ là hướng về phía lệnh hồ càn hơi hơi mỉm cười, trận này vũ bất quá là mưa to mà thôi, giờ phút này bên ngoài vũ đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Ta ra, ra cửa có chút việc, lập tức liền trở về. Vương Nhã Nhàn nói cũng không đợi lệnh hồ càn nói cái gì, liền trực tiếp kéo ra môn liền hướng bên ngoài đi. Vương Nhã Nhàn di động mặt trên vừa mới tiếp thu tới rồi một cái tin nhắn, là ngân hàng gửi tiền nhắc nhở. Nhắc nhở tin tức chính là kêu bút khoản tiền giờ phút này đã tới rồi đối phương tài khoản chung, mà Vương Nhã Nhàn di động ngay sau đó thu được một cái tin tức, kia mặt trên viết chính là ở chỗ nào đó địa chỉ, cũng ghi chú rõ. Vương Nhã Nhàn yêu cầu mau chóng đến đi lấy dược. Vương Nhã Nhàn chính mình lái xe tử, bởi vì mưa to duyên cớ, lệnh hồ cửa nhà những phóng viên này, giờ phút này đều ở trốn vũ, nhìn đến có xe ra tới, cũng chỉ là tùy ý chụp bức ảnh, cũng không có nhiều làm ngăn trở. Cho nên Vương Nhã Nhàn thập phần thuận lợi ra lệnh hồ ra đại môn, mà Vương Nhã Nhàn xe đi ra ngoài không có bao lâu, một khắc chiếc xe đã trực tiếp theo đuôi nàng xe, theo đi ra ngoài, Vương Nhã Nhàn trong lòng sốt ruột à. căn bản chưa từng chú ý tới chính mình phía sau tình huống. Cái loại này dược vốn dĩ vương nhã nhàn là không quá tin tưởng, nói cái gì có thể cho người biến thành nhược trí giống nhau. Vương nhã nhàn vốn dĩ chỉ là ôm tò mò tâm thái, nhưng là đồng thành tư sự tình lúc sau. Vương nhã nhàn phát hiện, loại này dược thật sự có thể thần không biết quỷ không hay đem người giết chết. huống hồ, trừ bỏ loại này phương pháp. Vương nhã nhàn thật sự tìm không thấy khác phương pháp, có thể đem đồng tu cái này tâm phúc đại hư trừ bỏ. Quý Viễn xe liền ngừng ở cách đó không xa, Quý Viễn trong tay cầm một cái kính viễn vọng, hắn nhìn Vương Nhã Nhàn xe ra tới, rồi sau đó một chiếc màu đen xe hơi, liền từ một cái ngõ nhỏ bên trong khai ra tới, tốc độ xe không phải thực mau, nhưng là cơ hồ có thể kết luận, này chiếc xe là ở theo dõi Vương Nhã Nhàn, mà xuyên thấu qua xe trước kính chắn gió, Quý Viễn cư nhiên thấy được làm hắn có chút ngoài ý muốn người. Thiếu ra, Vương Nhã Nhàn đã ra cửa. Căn cứ ngân hàng bên kia gửi tiền ký lục, nàng đã đem một bút khoản tiền hối tới rồi ngoại cảnh một cái tài khoản, mà theo sau nàng liền ra cửa, có một chiếc xe ở theo dõi nàng, giống như là đồng tu. Tiêu hàn như vậy vừa nghe liền vui vẻ, chúng ta đây kế hoạch muốn hay không chuyển biến một chút. Không cần, tiếp tục theo dõi đi, có tình huống lại cùng ta nói đi. Tiêu hàn treo điện thoại lúc sau, tựa hồ đã có thể đoán trước tới rồi chuyện sau đó sẽ hướng tới cái dạng gì phương hướng phát triển. vẽ miệng không tự giác giơ lên một mặt đẹp độ cùng, xạ rồng đang ở cấp tiêu hàn phối dược thủy đâu. Ai? Lại là cái nào xui xẻo nữ nhân bị ngươi tính kế A? Xạ rồng một bên phối dược thủy một bên cảm khái, ngươi cùng nam xanh thật đúng là chính là hai loại bất đồng người A. Như thế nào bất đồng? Tiêu hàn tâm tình tựa hồ phi thường sung sướng, bởi vì hắn tựa hồ đều có thể đủ dự cảm cho tới hôm nay tuyệt đối sẽ trình diễn vừa ra thập phần xuất sắc cho hay. mà thành phố xê yên lặng lâu như vậy cũng là thời điểm náo nhiệt một chút huống hồ lệnh hồ trạch thiếu như vậy nhiều nợ cũng là thời điểm nên hoàn lại nam xanh vốn dĩ chính là một cái chết cân não người làm chuyện gì thời điểm chỉ cần là hắn nhận định liền đối sẽ cùng ngươi liều mạng rốt cuộc hơn nữa hắn dị thường tin tưởng vững chắc trên đời này mặt tất cả đồ vật hắn đều có thể dùng võ lực trực tiếp giải quyết hắn cũng là làm như vậy mà ngươi đâu vừa lúc tương phản Công với tính kế nhân tâm, đem chính mình viết đến sạch sẽ. Xạ rộng phân tích nhưng thật ra có chút đạo lý, tiêu hàn tự nhiên biết chính mình cho tới nay xử sự, sự phong cách, chỉ là đạm nhiên cười. ngươi lời nói, ta có thể như vậy lý giải sao, nam xanh am hiểu dùng võ lực, mà ta am hiểu dùng trí nhớ, này cũng coi như là đối ta một loại khen tặng đi, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình đầu góc vẫn là rất đủ dùng. Tiêu hàn lời này vừa mới nói xong, Mưu bàn tay đột nhiên một trận đau đớn, tiêu hàn nhìn nhìn chính mình mưu bàn tay, kia truyền dịch châm đã cắm vào đi, nhưng là cũng không có thấy máu chạy trở về, Sa rồng trực tiếp nhanh nhẹn đem châm rút ra tới. Ngượng ngùng ha, vừa mới nhất thời thất thần, chắt oai, không có chắt đến mạch máu. Lần này khẳng định không có vấn đề. Sa rồng hướng về phía tiêu hàn hơi hơi mỉm cười. PD chết tiệt, tiêu hàn sao có thể không biết ta? xạ rồng cái này PD chết tiệt. chính là thích tại đây loại sự tình mặt trên lăn lộn chính mình không dám minh tới liền ông tới tiêu hàn nhìn chính mình mu bàn tay đã tràn đầy lỗ kim đừng nhìn nếu không đi xuống chúng ta sửa chắc mông hảo sạ rồng cầm châm, hướng về phía tiêu hàn vứt cái mị nhãn tiêu hàn không tự dắt nuốt hạ nước miếng cái này PD chết tiệt mà sạ rồng còn lại là đôi mắt gắt gao mà nhìn chậm chậm tiêu hàn phía dưới tiêu hàn trừng mắt nhìn sạ rồng liếc mắt một cái Xa rộng hướng về phía Tiêu Hàn cười, chỉ là an tính giúp Tiêu Hàn bắt đầu ghim kim truyền dịch. Vương nhã nhàn xe chạy đến một cái tương đối hẻo lánh địa phương, bởi vì trời mưa duyên cớ, dọc theo đường đi mặt người đi đường đều rất ít, chiếc xe càng thiếu, chẳng qua ngày mưa tầm nhìn có chút thấp, tốc độ xe không mau, Nước mưa đánh vào cửa sổ xe mặt trên, cái loại này thanh âm, không có một chút thiết đấu, chợt nhanh chợt chậm, giống như là Vương nhã nhàn giờ phút này tâm tình giống nhau. tâm loạn như ma cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đi đến hôm nay tình trạng này tuổi trẻ thời điểm vương nhã nhàn xuất thân danh môn gia cảnh giàu có cha mẹ yêu thương thành tích ưu dị lớn lên tuy không phải tuyệt mỹ nhưng là khí chất xuất chúng cũng là rất nhiều nam sinh cạnh tương theo đuổi đối tượng cho nên vương nhã nhàn vẫn luôn là bừng cao cao cái giá thiếu nữ nào có không co xuân đâu cố tình ở vương nhã nhàn thiếu nữ hoài xuân thời điểm gặp lệnh hồ trạch lệnh hồ trạch không giống như là nam sinh khác giống nhau rất sớm liền toàn quân đây là vương nhã nhàn lần đầu tiên tiếp xúc quân nhân nàng nguyên lai like trong ấn tượng quân nhân bộ dáng chính là thiết huyết bản khác thậm chí là có chút khó hiểu phong tình mà lệnh hồ trạch chính là như vậy một người không nói cầu cười thậm chí nhìn ngươi thời điểm sẽ làm ngươi cảm thấy cái loại này ánh mắt lạnh lẽo làm ngươi cả người có chút phát lạnh, nhưng là vương nhã nhàn lại ở gặp được lệnh hồ trạch ánh mắt đầu tiên thời điểm đã bị hắn thật sâu hấp dẫn. Vương Nhã Nhàn luôn là ở cố ý vô tình cấp hai người chế tạo các loại cơ hội, mà kia trong lúc nàng cũng gặp được Triệu Mạn Chi, Triệu Mạn Chi cùng Vương Nhã Nhàn không phải một loại người, không phải xuất thân danh môn, gia da cảnh cũng là giống nhau, nhưng là cả người mặt trên cái loại này hồn nhiên thiên thành đạm nhiên cùng dịu dàng, làm Vương Nhã Nhàn trong lòng cảm thấy thực không thoải mái. Có lẽ nữ nhân giác quan thứ sáu đi, Vương Nhã Nhàn ở nhìn thấy Triệu Mạn Chi ánh mắt đầu tiên thời. điểm trong lòng đối triệu mạn chi ấn tượng liền không tốt mà lúc sau nàng chính mắt thấy lệnh hồ trạch đối triệu mạn chi đặc biệt lệnh hồ trạch đối bất luận cái gì người từ trước đến nay đều là khinh thường nhìn lại nhưng là đối triệu mạn chi lại không phải như vậy ở triệu mạn chi trước mặt hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn chính mình ôn nu thậm chí sẽ xuất hiện thật cẩn thận đồng dạng là thích một người vương nhã nhàn nhìn ra được tới lệnh hồ trạch vẫn luôn yêu thầm triệu mạn chi Không chỉ là bởi vì muốn được đến người nam nhân này, càng là bởi vì Vương Nhã Nhàn kia một viên không cam lòng với bại bởi người khác tâm, nàng đi cầu chính mình phụ thân. Chuyện cũ từng màn hiện lên, Vương Nhã Nhàn đột nhiên cảm thấy nhiều năm như vậy chính mình ái hảo hèn mọn, nhưng là ai làm nàng liền vô pháp tự kềm chế trầm luôn đâu. Vũ thế trợt đại trợ tiểu, thức mau, Vương Nhã Nhàn liền tìm tới rồi tin nhắn mặt trên nhắc nhở địa chỉ, nàng trực tiếp mở cửa xuống xe. Nơi này là một cái rất nhỏ quán cà phê, vương nhã nhàn trực tiếp đi vào, quán cà phê không có gì người, vương nhã nhàn đi tới tận cùng bên trong vị trí mặt trên, một cái người phục vụ đi qua đi, phu nhân, ngài là dự định vị trí này khách nhân sao. Vương nhã nhàn sửng sốt một lát, gật gật đầu, người phục vụ cười theo tiếng đi xuống. Vương nhã nhàn nhìn nhìn chung quanh, vị trí này chung quanh không có người, vương nhã nhàn sờ sờ cái bàn phía dưới, cái bàn không lớn. Vương Nhã Nhàn thực mau liền sờ đến một cái tờ lặt tiếp đóng gói đồ vật, nội tâm một trận nhảy nhót, nhưng là Vương Nhã Nhàn mặt ngoài mặt lại là bất động thanh xác, mà người phục vụ thực mau đưa lên một ly cà phê, đây là ngài dự định, cà phê đen. Vương Nhã Nhàn trong lòng tuy rằng hồ nghi, nhưng là vẫn là cười gật gật đầu. Vương Nhã Nhàn nhìn kia ly cà phê, người này rốt cuộc đang làm cái gì à, Vương Nhã Nhàn trực tiếp đem chính mình bao bao mở ra, Vương Nhã Nhàn hôm nay chuyên môn bối một cái lớn một chút bao bao, Vương Nhã Nhàn duỗi tay muốn đem dính ở cái bàn phía dưới đổ vật lấy ra tới, nhưng là phát hiện kia đồ vật là bị một cái bao ni lon bao lấy, mà bao ni lon bị kín mít dính dính ở cái bàn cái đáy. Vương Nhã Nhàn phế đi thật lớn sức lực, cũng chính là hơi chút buông lỏng một chút, Vương Nhã Nhàn trong lòng. Mắng này nhóm người, mà tâm tình cũng càng thêm bực bội, nàng lại không thể quá lớn động tác. Sợ sẽ làm người nhận thấy được một tia khác thường, kỳ thật này trong tiệm mặt căn bản không có người xem nàng, chẳng qua đương nhân tâm hư thời điểm, liền sẽ cảm thấy toàn thế giới người tựa hồ đều ở chú ý chính mình, này có lẽ chính là tâm lý quay phá đi, bất quá khủy tay thời gian dài như vậy vốn lượng, cũng cảm thấy không thoải mái, vương nhã nhàn vừa mới đem tay phải mang lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chờ một lát, lại đem đồ vật lấy ra tới. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở vương nhã nhàn trước mặt. Vương nhã nhàn lúc ấy cả người đều nhắc tới cổ họng, cả người đột nhiên chấn động, nàng tự hồ đều cảm giác được chính mình hô hấp đều nháy mắt trở nên ruồn rập, nàng chậm rãi ngừng đầu, nhìn đến chính mình trước mặt người thời điểm. Vương nhã nhàn cả người đều thiếu chút nữa vững rớt, nàng trước mắt đứng người không phải người khác, cư nhiên là lệnh hồ Trạch Vương nhã nhàn giờ phút này đại não là đình chỉ vận chuyển, nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn lệnh hồ Trạch lệnh hồ trạch một thân màu đen hiu nhàn phục tóc thức đoản lệnh hồ trạch cánh tay mặt trên có một ít nước mưa hắn ánh mắt lạnh băng như là nhất sắc bén hàn băng hắn sắc bén nhìn vương nhã nhàn mà người phục vụ đi tới tiên sinh ngài yêu cầu cái gì cho ta một ly nước đá lệnh hồ trạch nói chuyện thanh âm đặc biệt chấm thấp mang theo cố hữu nghẹn nào tại đây nặng nề trong không khí làm người cảm thấy có chút hít thở không thông vương nhã nhàn không tự giác nuốt hạ nước miếng Nàng đôi tay không tự giác rảo ở bên nhau, đây là hai người cãi nhau lúc sau, bọn họ chi gian lần đầu tiên đơn độc ở chung, vương nhã nhàn tựa hồ đều đã nghe thấy được trong không khí cái loại này làm người hít thở không thông hương vị. Vương nhã nhàn cầm lấy cái muỗng, đặt ở cà phê chung quấy hai hạ, vương nhã nhàn tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình tay đang run rẩy. kêu ý nột cái muỗng va chạm gốm sứ ly vách tường, phát ra khó nghe thanh âm. Vương Nhã Nhàn vội vàng đem cái mông bông bưng lên, cà phê liền uống một ngụm, hà khổ, Vương Nhã Nhàn mày đều nhíu lại, ngươi như thế nào ra tới? Vương Nhã Nhàn vẫn là không đi xem lệnh Hồ Trạch, mà là dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nàng giờ phút này nội tâm là vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh. Nàng không biết lệnh Hồ Trạch vì cái gì sẽ xuất hiện, hơn nữa như vậy đột nhiên, đến nơi đây cũng là một câu đều không nói, chỉ là nhìn nàng, Vương Nhã Nhàn không đi xem lệnh Hồ Trạch. đều biết lệnh hồ trạch giờ phút này tầm mắt có bao nhiêu lạnh băng lệnh hồ trạch như cũ không nói lời nào càng là như vậy vương nhã nhàn trong lòng càng là bất an nàng cảm thấy chung quanh không khí đều trở nên loãng hô hấp trở nên càng thêm khó khăn thiên sinh ngài nước đá người phục vụ đem nước đá phóng tới lệnh hồ trạch trước mặt liền rất mau lui lại đi xuống đều là bởi vì lệnh hồ trạch giờ phút này trên người mặt phát ra cái loại cảm giác này Làm người không tự giác muốn né xa ba thước, lệnh hồ trạch còn lại là trực tiếp bưng lên cái ly, đem cái ly bên trong thủy uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó đem cái ly thật mạnh phóng tới trên bàn, cái bàn là pha lê tải chất mặt ngoài, phát ra thanh âm rất lớn. Vương Nhã Nhàn cả người một cái giật mình, chỉ là dương mắt nhìn nhìn lệnh hồ Trạch cả người sắc mặt đều là trắng bệnh, mà Vương Nhã Nhàn không tự giác dôi tay muốn sờ một chút cái kia dược vật nơi địa phương, Vương Nhã Nhàn sờ soạng nửa ngày. Không đúng à, vừa mới rõ ràng chính là ở chỗ này, sao lại thế này. Vương nhã nhàn đồng tử đều không tự giác co rút lại, nàng giờ phút này thật sự cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là có người trực tiếp bóp lấy nàng huyết hầu, làm nàng vô pháp hô hấp nàng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Ngươi muốn tìm đồ vật là cái này sao? Lệnh hồ trạch nói từ cái bàn phía dưới đem một cái màu đen đồ vật đặt ở trên bàn, nhìn ra được tới là một cái hình chữ nhật đồ vật. bên ngoài bọc thật dậy màu đen bao nylon mà vương nhã nhàn giờ phút này cả người đều làng ốc nàng không biết nên nói cái gì cũng không biết vì cái gì lệnh hồ trạch sẽ biết thứ này mà bốn mắt nhìn nhau lệnh hồ trạch dựa vào mặt sau trên sofa mặt sắc bén con người, giống như là liệp ưng giống nhau thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vương nhã nhàn làm cho vương nhã nhàn trong lòng phát lệnh người đang nói cái gì a ta như thế nào nghe không hiểu a Vương nhã nhàn rối tay bưng cái ly Cái ly bên trong cà phê vẫn là ấm áp, Nhưng là giờ phút này Vương nhã nhàn toàn bộ thân mình đều bắt đầu run rẩy Run run rẩy rẩy tay đã hoàn toàn đoàn không được cà phê Nàng chỉ có thể đem cà phê bông Thân mình hướng phía sau nhích lại gần Mặt sau là sofa bồi ghế Tựa hồ chỉ có dán nào đó đổ vật Vương nhã nhàn mới có thể hơi chút bình phục một chút Chính mình kia thấp thỏm bất an tâm tình Ngươi nói ngươi không biết Vậy ngươi tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ không phải lấy thứ này sao?" Lệnh Hồ Trạch thanh âm lạnh băng như là kết băng, mà này từng câu chất vấn tới rồi vương nhã nhàn lỗ hai bên trong, giống như là đòi mạng chú ngữ, làm vương nhã nhàn cả người bắt đầu nhịn không được run rẩy. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể. Nói như vậy, Lệnh Hồ Trạch liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, biết đồng thành tư tử vong trận tướng. Hắn không thể bảo đảm lệnh hồ trạch có thể hay không phát hiện triệu mạng chi tử vong chân tướng, nhưng là chính là cố ý giết chết đồng thanh tư, này đã đủ nàng ăn cả đời lao cơm. Chính mình khổ tâm kinh doanh lâu như vậy ra, liền sẽ nháy mắt sụp đổ, mà chính mình về sau sinh hoạt chính là suốt ngày đối mặt song sắt nhà giam, chỉ cần ngắm lại. Vương Nhã Nhàn liền cảm thấy đau vô pháp hô hấp. Ngươi không biết, đây là ngươi lần đầu tiên mua sao. Vương Nhã Nhàn thân mình run lên một chút. này đột nhiên chấn một chút thiếu chút nữa đem cà phê đánh nghiêng vương nhã nhàn không thể tưởng tượng nhìn lệnh hồ trạch lệnh hồ trạch còn lại là rỗi tay bưng cái ly nhẹ nhàng đong đưa cái ly bên trong khối băng khối băng va chạm trong suốt pha lê ly phát ra tiếng vang thanh thúy lệnh hồ trạch khỏe miệng dương một kia như có như không cười ngươi đang nói cái gì a ta không hiểu ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì vương nhã nhàn giờ phút này cả người cũng không biết nên như thế nào tự hỏi Nàng hoàn toàn không biết giờ phút này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, mà lệnh hồ trạch còn lại là buông cái ly, đem còn tại trên bàn cái kia màu đen đổ vật cầm lấy tới, vương nhã nhàng trực tiếp nhảy dựng lên, trực tiếp đem đổ vật đoạt qua đi, thậm chí đánh nghiêng trước mặt nào một ly cà phê đen. Cà phê đen, chảy một bàn, lệnh hồ trạch thong thả ung dung đem ngã xuống cái ly nâng dậy tới, chịu mấy chương mặt giấy, đem sái ra tới cà phê lau. Vương Nhã Nhàn lúc ấy trong đầu chỉ có một ý tưởng, đó chính là tuyệt đối không thể làm lệnh Hồ Trạch biết cái này bên trong rốt cuộc là thứ gì, mà lệnh Hồ Trạch chỉ là đem bị cà phê tẩm ướt mặt giấy ném xuống, sau đó thong thả ung dung lau tay, mà trên mặt mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Lệnh Hồ Trạch càng là như vậy, Vương Nhã Nhàn trong lòng càng là thấp hỏng, nàng hoàn toàn không biết, lệnh Hồ Trạch rốt cuộc là đã biết nhiều ít đồ vật, mà cùng nhau sinh sống gần 30 năm, Vương nhã nhàn chưa từng có nhìn thấu quá người nam nhân này. Ngươi biết ra càn này một năm đều ở truy tung một cái buôn lậu ma túy tổ chức sao? Lệnh hồ trạch nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vũ thế tựa hồ lại lớn một ít, mà vương nhã nhàn không rõ giờ phút này lệnh hồ trạch lại là xả nào vừa ra, chỉ là nhìn lệnh hồ trạch, việc này ngươi đương nhiên không hiểu, cũng coi như là quân sự cơ mật đi. Bất quá hiện tại, nhưng thật ra có thể nói cho ngươi nghe nghe. Về này phụ tử ba người mỗi ngày đều đang làm cái gì, vương nhã nhàn là hoàn toàn không biết, này ba người đều là quân nhân xuất thân, bảo mật điều tra đều học được đặc biệt hảo, chính mình liền tính là muốn lời nói khách sáo gì đó, kia quả thực là ý nghĩ kỳ lạ a. nàng chỉ có thể lẳng lặng mà nghe lệnh hồ Trạch lời nói. Cái này tổ chức bản bộ ở nước ngoài, nhưng là mấy năm nay ở quốc gia của ta dị thường sinh động, chúng ta đã nhìn chầm chằm thật lâu. Hơn nữa phái rất nhiều nằm vùng tiến vào cái này tổ chức, nhưng là cái này tổ chức thủ lĩnh phi thường rào hoạt, đến bây giờ chúng ta chưa từng biết hắn đích xác thiết thân phân, mà cái này tổ chức, hiện tại đã không thỏa mãn với chế tạo tiêu thụ ma túy, mà là đem bàn tay tới rồi súng ống đạn dược này một khối mà vì khuyết trương chính mình lãnh thổ, bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược vật, một loại có thể phá hủy người trí lực, cũng có thể làm người khí quan heo rút. thẳng đến người này tử vong mới thôi. Vương Nhã Nhàn vốn dĩ không biết lệnh Hồ Trạch muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng là giờ phút này Vương Nhã Nhàn còn có cái gì không rõ đâu, bởi vì tại đây một khắc Vương Nhã Nhàn cầm kia màu đen đổ vỡ, nàng chỉnh trái tim đều là bất an, nàng cảm thấy chính mình giờ phút này nắm không phải cái gì cứu mạng dâm dạng, mà là một cái bom hẹn giờ, mà này viên bom tùy thời đều sẽ nổ mạnh, làm nàng tan xương nát thịt. ngươi đây là chuẩn bị làm chúng ta toàn bộ lệnh hồ ra đều cho người chôn cùng sao lệnh hồ trạch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vương nhã nhàn vương nhã nhàn lắc lắc đầu nàng bay nhanh đem màu đen đóng gói túi ném vào trên bàn nhìn kia đồ vật giờ phút này biểu tình giống như là nhìn cái gì vật nguy hiểm giống nhau trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng vô thố không phải không phải như thế ta cái gì cũng không biết ta cái gì cũng không biết ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này Vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này vương nhã nhàn vẫn là không tin, vì cái gì sự tình phát triển sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, đặc biệt là giờ phút này lệnh hồ trạch ánh mắt thâm trầm như nước. Vương nhã nhàn tuy rằng nhìn không thấu trước mắt người này, nhưng là lệnh hồ trạch chưa bao giờ sẽ tin đồn vô căn cứ nói một ít nói chuyện không đâu nói, mà giờ phút. Này vương nhã nhàn tựa hồ mới đột nhiên phát hiện, này hết thể tựa hồ tựa như một cái bẫy bị người đào hố cho nàng. mà nàng ngây ngốc liền hướng phía dưới nhảy. Chẳng lẽ ta chuyên môn lại đây, chính là chuyên môn tới cùng ngươi nói dẫn sao? Ta bên kia đã đủ loạn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, có người muốn cho chúng ta lệnh hồ ra vạn kiếp bất phục sao? Ngươi hiện tại đây là quân lệnh hồ ra hướng dưới vực sâu mặt đầy A. Vương Nhã Nhàn sao có thể còn không rõ, Vương Nhã Nhàn cảm thấy có chút hít thở không thông, mà hai người chi gian không khí tựa hồ đều đình trệ. Ta không biết, ta không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này đúng rồi a càn a càn biết chuyện này sao tuyệt đối không thể cho hắn biết tuyệt đối không thể tuyệt đối không được vương nhã nhàn lắc đầu cả người biểu tình đều có vẻ có chút hoảng loạn mà giờ phút này lệnh hồ trạch lại đột nhiên rối tay cầm vương nhã nhàn tay lệnh hồ trạch người này tuy rằng thực lệnh băng nhưng là lệnh hồ trạch bàn tay lại là thực cấm áp hắn rối tay nắm lấy vương nhã nhàn tay vương nhã nhàn thân mình đột nhiên cứng đờ nhìn lệnh hồ Trạch ta thật sự không nghĩ, ta thật sự không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi phải tin ta, ngươi muốn cứu ta, ta không nghĩ như vậy, ta thật sự. Ngươi gả tới rồi nhà của chúng ta, liền tính là chúng ta chi gian không có tình yêu, nhưng là ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, liền ý nghĩa nhà của chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục, ta sẽ không nhường một chút ngươi xảy ra chuyện, hiện tại liền cùng ta trở về, bị người chụp đến liền không hảo. lệnh hồ trạch nói trực tiếp cầm lấy trên bàn cái kia màu đen đóng gói túi lôi kéo vương nhã nhàn liền đứng dậy phải rời khỏi vương nhã nhàn giờ phút này hoàn toàn là hoang mang lo sợ nàng đã mất đi cơ bản tự hỏi năng lực vốn dĩ lệnh hồ trạch đột nhiên xuất hiện đã làm vương nhã nhàn cả người đều ngốc rớt mà tùy theo mà đến lệnh hồ trạch mỗi câu nói giống như là bom giống nhau tắc đến nàng giờ phút này hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực hai người vội vàng lên xe tử Quý viễn nhìn nhìn ca mê ra bên trong ảnh chụp, lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, vì cái gì lệnh hồ Trạch sẽ đột nhiên xuất hiện, mà đồng tu xe ở bọn họ xe rời khỏi sau, mới thông thả khai ra tới, vương nhã nhàn cùng lệnh hồ Trạch một màn này, người ở bên ngoài xem ra, giống như là bình thường phu thê tránh trước, lão bà rời nhà đi ra ngoài, trượng phu đổi tới, theo sau hai người hòa hảo như lúc ban đầu, cùng nhau về nhà. Nhưng là đồng tu lại không như vậy cho rằng, Hán Tổng cảm thấy vương nhã nhàn có vấn đề, hắn từ xe mặt trên xuống dưới, đi vào bên kia quán cà phê, tiên sinh, ngài là vài vị. Bên này thỉnh, người phục vụ trong lòng còn ở kỳ quái đâu, nhà này quán cà phê vốn dĩ người liền không nhiều lắm, huống chi hiện tại còn đang mưa đâu, càng là không có người, hơn nữa tới mấy người này thấy thế nào lên đều như vậy kỳ quái a. Vừa mới đi kia hai người là ngồi ở nơi nào, người phục vụ sửng sốt một chút. Chỉ chỉ tận cùng bên trong rửa cửa sổ vị trí, vừa lúc có một cái người phục vụ đang ở thu thập đồ vật, đồng tu đi đến nơi nào, cũng không có cái gì đặc biệt à, bọn họ tới nơi này là làm cái gì, chẳng lẽ nói thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Đồng tu trực tiếp đi tới mép giường ngồi xuống, nơi đó vừa lúc là vương nhã nhàn đã từng ngồi quá địa phương, tiên sinh, yêu cầu uống điểm, cái gì sao? Đồng tu duỗi tay xoa xoa giữa mày. Chẳng lẽ nói rõ tư chết thật sự cùng vương nhã nhàn không có bất luận cái gì quan hệ sao? Chẳng lẽ nói thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Một ly nước cấm đi. Đồng tu giờ phút này cảm thấy chính mình thật là thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Từ đồng thành tư sẽ ra chuyện lúc sau. Hắn sinh hoạt hoàn toàn chính là một đoàn loạn. Hắn mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng càng ngày càng kém. Đầu óc chung luôn sẽ hiện ra một ít đã từng chính mình trải qua quá một ít người cùng sự tình. Dạo đến hắn tâm phiền ý loạn, đồng tu nhìn nhìn chính mình như cũng là băng bó đồng chỉ, trong lòng lướt qua một tia ảm đạm, chẳng lẽ nói thật là tạo nghiệt quá nhiều sao? Người phục vụ thực mau đem nước gấm đưa tới, đồng tu nhìn thoáng qua người phục vụ, đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy người phục vụ bụng địa phương có cái màu đỏ điểm ở di động, đồng tu lập tức trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình, đây là có người chuẩn bị thư sát chính mình. Người phục vụ hoảng sợ, "Thiên sinh" Ngài làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái a? Đồng tu ghé vào cái bàn phía dưới, phiền thoái ngài đem bức màn kéo tới có thể sao? Người phục vụ trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là vẫn là đem bức màn kéo lên. Quý viễn dùng kính viễn vọng nhìn nửa ngày, quán cà phê đối diện ba giờ phương hướng, lập tức đi điều tra, người nọ trong tay có thương, đại gia chú ý. Quý viễn theo sau liền cấp tiêu hàn gọi điện thoại, tiêu hàn một bên nghe điện thoại. Một bên chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ, này một vợ diễn, nhưng thật ra kinh hỷ không ngừng a có người chuẩn bị ám sát đồng tu, mà lệnh hồ vợ chồng còn lại là vì kia dược vật đặt thành hiệp nghị, chuẩn bị nhất trí đối ngoại, không khó tưởng tượng, có thể tìm người tiến hành thư giết. Người này tuyệt đối cùng lệnh hồ Trạch thoát không được căn hệ, mà lệnh hồ Trạch từ nơi nào biết đến vương nhã nhàn tin tức. Như thế yêu cầu hảo hảo điều tra một chút. Nị mạ, tiểu thúc. Ta thật sự cảm thấy chúng ta lại không ra tay, kia giúp hôn đản, liền cảm thấy chúng ta cố ra thật sự dễ khi dễ như vậy, người này thật đúng là chẳng sống. Tiêu hàn đột nhiên nghe thấy được cố nam xanh thanh âm, thanh âm này bên trong mang theo một ít tức muốn hụt máu, mà theo sau tiêu hàn cửa phòng đã bị đẩy ra, tiến vào người trừ bỏ cố nam xanh, còn có cố Bắc thần cùng thi thi. Người trước tìm cái kia tay xuống bán tỉa, có tin tức lập tức cho ta biết, không có phần thằng nói. Trước đừng dễ dàng ra tay Tiêu hàn nói liền treo điện thoại Nhìn vẻ mặt tức giận cố nam xanh Cố Bắc thần tắt như cũ là kia Một bộ cấm dục người chết mặt Cố Bắc thần trực tiếp ngồi xuống một bên trên sofa mặt Thi thi còn lại là thước tha Thước tha đi tới cố Bắc thần Bên người ngồi xuống duỗi tay thưởng thức cố Bắc thần ngón tay mặt trên nhẫn Các ngươi đây là làm sao vậy Cãi nhau nói Cũng không cần chuyên môn tìm ta cái này Người bệnh tới cãi nhau đi Ta bên này còn ở truyền dịch đâu? Còn có thể hay không làm ta an tĩnh đại trong chốc lát? Chính là có cái vương bắt con bê. Thật là, miệng còn hôi sữa hôn đản. Cứ nhiên hiện tại muốn ngầm chiếm chúng ta địa bàn, Có phải hay không ngại sống được thời gian quá dài? Ta vừa lúc thật lâu không có hoạt động gần cốt. Cái này ngu xuẩn, y định cách hướng ta sao? Cố nam xanh dựa vào một bên trên tương mặt. Trên mặt mặt trừ bỏ khinh thường chính là trào phúng. Nam xanh, đừng nóng giận sao. Ngươi cũng nói, nay bất quá là cái nhảy nhót vai hề thôi, khiến cho cái này nhảy nhót vai hề nhảy nhót mấy ngày lâu, sợ cái gì, ngươi liền an tâm bồi san nhiên thì tốt rồi, những người này giao cho chúng ta liền thành, chẳng lẽ bắc thần sẽ trơ mắt nhìn cố ra địa bàn bị người xâm chiếm sao? Thi thi ngữ khí mang theo không ai bị nổi ngạo kiểu, còn ẩn ẩn lộ ra bá khí chắc lẩu. Ta chính là không quen nhìn này đó không có tự mình hiểu lấy người. Thật đúng là cho rằng chính mình nghiên cứu chế tạo ra kia cái gì dược vật, liền thật sự không ai bị nổi sao. Sớm hay muộn tiểu ra sẽ làm hắn biết cái gì gọi là lợi hại. Lúc này, tiêu hàn xem như nghe ra một ít manh mối, hẳn là chính là cái kia lệnh hồ cản vẫn luôn ở truy tra buôn lậu ma túy tổ chức đi. Đúng rồi, tiêu hàn, ngươi hành động tiến hành thế nào? Yêu cầu hỗ trợ sao? Ta chờ một lát đi ra cửa nhà các ngươi bồi tiểu luyện. Ngươi chạy nhanh cái kia cái gì hà tĩnh cấp giải quyết, đến lúc đó ngươi liền chạy nhanh trở về, thật là, ta mỗi ngày đều sắp trở thành tiểu luyện bảo mẫu. Thi thi nhịn không được mắt trợn trắng, Cố bác thần duỗi tay nắm lấy thi thi tay, này không phải vừa mới mới buổi chính mình một ngày sao? Như thế nào lại phải đi, Cố bác thần tưởng tượng đến là bởi vì tiêu hàn nhìn tiêu hàn tầm mắt đều trở nên có chút cổ quái. Đã có tin tức, chẳng qua ta không nghĩ ra bất luận cái gì sai lầm thôi. Đợi khi tìm được người này điểm dừng chân tiêu hàn nói âm chưa lạc, cố bác thần trực tiếp đứng lên, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cố bác thần trên người mặt. Người người hiện tại ở địa phương nào, người kia liền ở cái kia phụ cận. Tìm được điểm dừng chân. Hắn nếu là căn bản không có cố định điểm dừng chân, làm sao bây giờ, hôm nay trời mưa, cũng coi như người này xui xẻo, ta hôm nay tâm tình không tồi, đem ngươi người liên hệ phương thức cho ta đi. cố nam xanh cùng Thi Thi liếp nhau, cố bác thần là tính toán tự mình ra tay, này không bình thường a. Tiêu hàn trinh lăng nửa ngày, vẫn là đem quý viễn điện thoại cho cố bác thần, cố bác thần cầm điện thoại, đi tới Thi Thi bên người, trực tiếp ôm Thi Thi, ở Thi Thi bên miệng liền hôn một cái, nếu là ta đợi chút đem người này giải quyết, đêm nay ngươi liền không cần đi tiêu ra đi, ta đã nghẹn vài thiên, ngươi như thế nào cũng muốn bồi thường ta một chút đi. Thi Thi duỗi tay ôm cố bác thần eo, dáng ở cố bắc thần bên hai, nhà khí như lan, vậy xem ngươi biểu hiện lâu. Thi thi nói còn vươn đầu lưỡi liếm một chút cố bắc thần vành hai, thi thi cảm giác được cố bắc thần thân mình cứng đờ một chút, lúc này mới vừa lòng buông ra tay, ở cố bắc thần sườn mặt hôn một cái, chú ý an toàn, ta chờ ngươi trở về. Cố bắc thần chỉ là dỗi tay khắp một chút thi thi eo liền trực tiếp đi ra ngoài. Tiêu hàn cùng cố nam xanh đối hai người kia thường thường tú ân ái, đã thấy nhiều không trách, hai người đều là nhìn địa phương khác, làm bộ nhìn không thấy hai người kia ở tú ân ái giống nhau. Mà đồng thu luyện giờ phút này ở tiêu thần cùng đi hạ, tới rồi ngày đó cho chính mình gọi điện thoại ngân hàng, tới rồi bên kia, cái kia phụ trách cái này tủ sắc nghiệp vụ viên. Đối với đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, ta còn tưởng rằng đồng tiểu thư thời gian dài như vậy đã quên mất đâu, còn có mấy ngày cái này tủ sắc liền phải đến kỳ, đồng tiểu thư biết mật mã đi. Nghiệp vụ viên mang theo hai người hướng bên trong đi. Tới rồi mặt sau phải trải qua vài đạo môn, đều là có mật mã khóa, đồng thu luyện nhưng thật ra thật không biết kia cái gì mật mã. Các ngươi không có gọi điện thoại cho ta phía trước, ta cũng không biết nơi này còn có một cái tủ sát. Hơn nữa hiện tại tôn thúc thúc đã qua đời, ta thật đúng là không biết cái này mật mã là cái gì. Phía trước tới trên đường, đồng thu luyện đã gọi điện thoại cho kỷ phân, đã xảy ra kia chuyện lúc sau. Kỷ phân thu thập một chút đồ vật, rời đi thành phố C, về tới chính mình quê quán, đối với tôn chính có tủ sắt sự tình, nàng hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả, điểm này làm đồng thu luyện càng thêm kỳ quái. Không có mật mã nói, nơi này đồ vật là lấy không ra, ngày trước cùng ta đi xem đi, bảo không chuẩn là có thể nghĩ đến cái gì. Mà nói chuyện thời điểm, bọn họ đã trải qua đạo thứ ba môn, bên trong liền xuất hiện rất nhiều có mã hóa cái dương. Như thế nào đồng thu luyện cảm thấy nhà này ngân hàng tủ sắt bố cụ, có điểm như là nhà sắt đâu, đồng thu luyện nhưng thật ra bị chính mình cấp ghê tởm một phen. Chính là cái này. Người kia chỉ vào một cái tủ sắt, tủ sắt bên ngoài chính là một cái la bàn hình mật mã khóa mặt trên đánh dấu chính là một ít tiếng Anh chữ cái. Đồng thu luyện chính xác người đều ngốc, nếu là cái gì con số nói, như vậy nhưng thật ra có thể thử một chút chính mình sinh nhật gì đó. Này chữ cái, 26 cái đâu. Hơn nữa chỉnh xoắn ốc hình, vẫn là hai cái mặt đồng hồ, thật là điên rồi, loại này muốn đoán được xác suất thật đúng là cực kỳ bẽ nhỏ. Tạm thời ta cũng không thể tưởng được cái gì mật mã, như vậy đi, ta trước tục một chút cái này hiệp ước đi, chờ ta khi nào nghĩ tới mật mã, ta lại đến lấy đồ vật đi. Người kia vừa nghe tự nhiên là thập phần cao hứng, vội vàng tiếp đón đồng thu luyện đi ra ngoài, mà Tiêu thần còn lại là cẩn thận nhìn mật mã khóa. còn duỗi tay kích thích vài cái, mỗi kích thích một chút, đều có thể đủ nghe thấy bên trong xoắn ốc chi răn cọ sắt thanh âm. Cái gì phá mật mạ a? nếu là bốn vị con số thật tốt, còn có thể đoán một chút, tẩu tử, ngươi tiếng anh tên là cái gì tới tiêu thần ghé vào bên kia, như thế nào lộng đều là không đúng. Hảo, sao có thể làm ngươi dễ dàng như vậy liền đoán được a? được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hơn nữa nơi này khí lạnh khai đến có chút đủ, Bởi vì trời mưa duyên cớ, đồng thu luyện trên người mặt khoác một kiện mỏng áo khoác, nhưng là vẫn là cảm thấy hàn khí ở nhẹ nhẹ xâm nhập thân thể của mình bên trong. Đồng thu luyện rỗi tay cọ sắt một chút chính mình bả vai. Tiêu thần lập tức đem trên người mặt áo khoác cởi ra, khoác ở đồng thu luyện trên người mặt. Đồng thu luyện vừa quay đầu lại liền thấy tiêu thần ở hướng về phía chính mình ngây ngô cười. tẩu tử, ngươi nhưng đến bảo trọng thân mình, ta này da dày thịt béo, ngươi liền không cần lo lắng lạc. Tiêu thần vừa mới nói xong liền rỗi tay cọ sát một chút bả vai, này thật đúng là có chút lánh. Tiêu thần tuy rằng cùng tiêu hàn lớn lên không giống, nhưng là tiêu thần vừa mới kia cười, lại làm đồng thu luyện nghĩ tới tiêu hàn, vốn dĩ tới nơi này lấy đồ vật, Tiêu hàn nói muốn bồi chính mình tới, nhưng là hiện tại chỉ có thể chính mình một người tới. Đồng thu luyện rỗi tay sờ sờ bụng, bác sĩ nói chỉ có một nguyện, muốn nàng hảo hảo an thai, đối với cái này được đến không dễ hài tử. Đồng thu luyện tự nhiên vẫn là thực quý trọng, nàng còn phải đợi Tiêu Hàn trở về đâu. Tiêu Hàn nhất định sẽ trở về. Cố Bác thần đi rồi lúc sau, Cố Nam xanh đi ngang qua bọn họ phòng thời điểm, liền phát hiện thi thi cư nhiên ở đóng gói hành lý, thi thi tỷ, ngươi làm gì vậy a, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì a? Nay vội không ngừng bắt đầu thu thập đồ vật, là chuẩn bị làm gì đi a? Đương nhiên là đi tiêu ra bồi tiểu luyện a. Thai phụ đang mang thai lúc đầu là thực dễ dàng cảm xúc không ổn định. Này tiêu hàng thứ này hiện tại không thể bồi ở tiểu luyện bên người. Ta cái này khuê mật tự nhiên là muốn bồi ở nàng bên người a. Đúng rồi, ngươi hảo hảo chiếu cô san nhân hà, Đừng làm cho nàng chạy loạn. Như vậy lại bụng, như vậy chạy loạn cũng là quái dọa người. Thi Thi nói liền đem bàn trang điểm mặt trên đồ trang điểm toàn bộ thu được dương hành lý bên trong. Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đem đồ trang điểm lại đem ra. thai phụ vẫn là thiếu tiếp xúc đồ trang điểm tương đối hảo, không mang theo, đúng rồi, bác thần trở về liền nói ta đi tiêu ra, tiêu hàn đi trở về ta liền trở về. Cố nam xanh tựa hồ đều có thể đủ tưởng tượng được đến cố Bắc thần ở biết, thi thi cư nhiên ở hắn vừa mới rời đi liền chuẩn bị chạy trốn, kêu bạo nộ sắc mặt. Chính ngươi cùng hắn nói, ta cũng không dám, hắn có thể trực tiếp một chân đá lại đây. Cố nam xanh lắc lắc đầu, việc này liền giao cho ngươi. Ta trước hết cần đi rồi, xí dịu. Thi Thi nói trực tiếp kéo hành lý liền hướng bên ngoài đi. Cố San Nhiên đang ngồi ở trong phòng khách mặt chuẩn bị ăn canh đâu. Mấy ngày nay cố San Nhiên cảm thấy cả người đều choáng váng, muốn ngủ, mà mỗi ngày ăn cơm thời gian cũng trở nên không chứng khi. Lúc này mới vừa vừa mới chuẩn bị ăn canh. Tây tử Mỹ Nhân, ngươi đây là chuẩn bị rời nhà trốn đi sao? Ta đi bồi bồi tiểu luyện, ngươi hảo hảo dưỡng thai ha, đừng quá tưởng ta. Nói cho cố san nhiên một cái hôn gió, liền kéo dương hành lý hướng bên ngoài đi, cố san nhiên nhìn nhìn đang từ thang lầu mặt trên xuống dưới cố nam xanh, chồng nuôi từ bé, đây là có chuyện gì A Nàng cùng cha nuôi không có việc gì đi. Cố san nhiên nghi hoặc nhìn cố nam xanh. Có thể có chuyện gì à, lăn lộn mù con bái, đến cuối cùng còn không phải bị tiểu thúc khiêng đã trở lại, yên tâm đi, không có việc gì. Cố nam xanh nói hỗ trợ cấp cố san nhiên bắt đầu thịnh canh. Cố san nhiên tự nhiên liền nhạc hưởng thụ. thì thi giờ phút này lái xe tử, trong miệng mặt hừ tiểu khúc nhi, ở cố bắc thần thứ này biết tiểu luyện đã xuất viện lúc sau, trực tiếp kéo nàng trở về, liền trực tiếp hướng bọn họ phòng đi. thì thi lúc ấy cảm thấy lần này là chết chắc rồi, quả nhiên, hiện tại đi đường thời điểm, hai chân đều bắt đầu run lên, thằng ngãi này hoàn toàn không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao. Thật là, cho rằng lão nương là cái gì a? Lão nương còn không làm, tiểu ra. Cố bác thần ở xe mặt trên đã nhận được về thi thi rời đi tin tức, nhìn đến hắn đi phương hướng, hẳn là tiêu ra, cố bác thần tà mị dơ dơ lên khoẻ miệng, hắn trong tay bưng một cái chén rượu, màu đỏ tươi chất lỏng ở trong chén rượu nhẹ nhàng đông đưa, cố bác thần nhẹ nhàng uống một ngụm. Tiểu ra mưu, ngươi chạy đi, lại như thế nào chạy, còn không phải ta người, ngươi ngày mai nếu có thể hạ được giường, ta liền không cứ gọi cố bác thần. cố bác thần nước lặng giống nhau hắc màu trung thượng qua một tia tinh quang cố bác thần sống nhiều năm như vậy phía trước liền nghĩ gánh vác khởi một cái cố ra người hẳn là gánh vác trách nhiệm rất ít vì chính mình suy xét cái gì nhưng là từ gặp thi thi hắn mới cảm thấy vốn dĩ màu xám nhân sinh có một tia sáng giỏi hắn mới biết được chính mình nhân sinh nguyên lai cũng là có thể trở nên ngũ thải ban lan mà thi thi giống như là trí mạng hoa anh túc tuy rằng trí mạng nhiên là rồi lại làm người muốn ngừng mà không được. Cố bác thần nội tâm thực phong bế, nhưng là một khi trụ vào một người, người kia muốn rời đi cũng là không có khả năng. Cố bác thần đời này trừ bỏ đối thi thi, chưa bao giờ từng đối bất cứ thứ gì từng có tham niệm, có lẽ nàng là một cái ngoại lệ, bất quá loại này ngoài y muốn. Cố bác thần cam tâm tình nguyện tiếp thu. 145 trệ đường dây sự kiện vô hình đại võng. Lệnh hồ Trạch cùng vương nhã nhàn hai người về tới trong nhà mặt thời điểm, trong nhà mặt như cũng là một đoàn loạn, tưởng thiên lý đi qua đi, trong tay mặt cầm một phần báo cáo, vẫn là không có tìm được lúc ban đầu truyền bá giả, hơn nữa vừa mới đã có kiểm sát cơ quan gọi điện thoại lại đây, tình huống hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Vương nhã nhàn vừa nghe thấy kiểm sát cơ quan, cả người đều ngây người, bọn họ hai người tay vẫn là gắt gao nắm ở bên nhau. Vương nhã nhàn giờ phút này tựa hồ mới ý thức được lần này internet sự kiện, đối lệnh hồ trạch sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. nàng chỉ là gắt gao mà nắm chặt lệnh hồ trạch tay, làm cho lệnh hồ trạch đều cảm thấy có chút đau. Lệnh hồ trạch nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, trong mắt thượng qua một ít đông lạnh. Lên lầu nói đi. Cái này mặt lộn xộn, cũng thật sự không phải một cái nói chuyện địa phương, mà lệnh hồ trạch còn lại là trực tiếp đem vương nhã nhàn tay lời ra. còn không lưu tình, mà Vương Nhã Nhàn cắn cắn môi, nhìn lệnh hồ trạch, lệnh hồ trạch nhưng thật ra sửng sốt, này vẫn là lệnh hồ trạch lần đầu tiên ở nàng trong mắt, thấy như vậy bị thương cùng vô thố biểu tình. Vương Nhã Nhàn nhìn chính mình vắng vẻ tay, nàng cung lệnh hồ trạch đã thật lâu không có như vậy thân mật, chính là dắt cái tay mà thôi, đều làm Vương Nhã Nhàn cảm thấy thực cấm áp, nhưng là quả nhiên vẫn là chính mình một bên tình nguyện sao? Ngươi cũng mệt mỏi, lên lầu nghỉ ngơi đi. vương nhã nhàn ngơ ngác gật gật đầu mà lệnh hồ càn vẫn luôn ở quan sát đến lệnh hồ trạch cùng vương nhã nhàn tổng cảm thấy bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật đầu tiên là vương nhã nhàn thần sắc hoảng loạn ra cửa rồi sau đó lệnh hồ trạch cũng là cái gì đều không nói trực tiếp đi ra ngoài mà lúc sau hai cái trở về thời điểm thần sắc đều trở nên thập phần quái dị vương nhã nhàn bộ dáng nghiễm nhiên giống cái làm sai sự tiểu hài tử lệnh hồ trạch đã không có tâm tư quản vương nhã nhàn cùng tưởng thiên lý liền hướng trên lầu mặt đi thẳng đến lệnh hồ trạch thân ảnh biến mất lúc sau vương nhã nhàn mới thở dài mà vừa nhấc đầu liền thấy lệnh hồ càn chính ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình vương nhã nhàn trong đầu lập tức hiện lên lệnh hồ trạch lời nói cái này tổ chức đúng là lệnh hồ càn phụ trách vương nhã nhàn trực tiếp sai khai cùng lệnh hồ càn ánh mắt vội vã liền hướng trên lầu mặt đi mẹ không ăn một chút gì sao lệnh hồ càn cảm giác vẫn là thập phần nhạy bén hai người kia chi gian tuyệt đối đã xảy ra cái gì hơn nữa chuyện này còn liên lụy đến chính mình bởi vì mẫu thân không chỉ là có chút sợ chính mình phụ thân nhìn chính mình ánh mắt cũng là có chút sợ hãi ta là con trai của nàng a chính mình có cái gì sợ quá giống như là làm sai sự tình giống nhau mà lệnh hồ càn bước nhanh tiến lên liền chắn ở cửa thang lầu a càn làm sao vậy ta cảm thấy có chút không thoải mái Có thể là gần nhất phiền lòng sự quá nhiều, ta tưởng trước đi lên nghỉ ngơi một chút, cơm chiều ta sẽ không ăn. Gần nhất sự tình là có chút nhiều, không chỉ là bởi vì bọn họ phu thê bảo thủ rất nhiều năm bí mật bị lệnh hồ càn nghe xong đi, huống chi còn có chính mình cùng buôn lậu ma túy tổ chức giao dịch sự tình. Chuyện này nếu là bị lệnh hồ càn đã biết, vương nhã nhàn đều có thể đủ nghĩ đến. Lúc ấy lệnh hồ càn ánh mắt sẽ có bao nhiêu ghét bỏ chính mình, mà làm một cái mẫu thân. Đây là vương nhã nhàn vô pháp thừa nhận. Ra đây đưa người đi lên đi. Lệnh hồ càn nói rỗi tay liền ôm vương nhã nhàn cánh tay, vương nhã nhàn thân mình đột nhiên cứng đờ một chút, lệnh hồ càn lúc này xem như kiên định, nàng trong lòng tuyệt đối có quỷ, hơn nữa cùng chính mình có quan hệ. Làm trong nhà mặt tiểu nhi tử, lệnh hồ càn cùng vương nhã nhàn quan hệ luôn luôn đều là khá tốt, hơn nữa lệnh hồ càn tính cách không giống như là hắn phụ huynh giống nhau lạnh nhạt Rất nhiều thời điểm đều là sẽ chọc cười vương nhã nhàn, cho nên bọn họ mẫu tử quan hệ đều là khá tốt, như là ôm bả vai như vậy thân mật động tác. Vương nhã nhàn cùng lệnh hồ mặc chi gian là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là cùng lệnh hồ cản chi gian lại là hết sức bình thường, nhưng là chính là như vậy mình. Thương bất quá hành động, lại làm vương nhã nhàn toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Mẹ, ngươi trên người mặt có điểm lệnh A, hơn nữa ngươi vì cái gì như vậy khẩn trương A. liền hô hấp đều rồn rợp làm sao vậy bị ngươi nhi tử mê hoặc a nhìn thấy chính ngươi nhi tử còn khẩn trương không thành lệnh hồ càn trêu đùa nói nói bừa cái gì đâu phỏng trừng là bên ngoài phong quá lớn có điểm lãnh ta trước lên lầu ngươi ăn cơm trước đi không cần kêu ta nói cơ hồ có thể nói là chạy chối chết mà lệnh hồ càn còn lại là duỗi tay vớt ve một chút chính mình cảm quả nhiên không bình thường a này rõ ràng có vấn đề a Rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm phụ thân như vậy khẩn trương, như thế nào mẫu thân thấy chính mình thời điểm, như là nhìn đến quỷ giống nhau. Tuy rằng chính mình bị đại ca tấu đến có chút thảm, bất quá cũng không đến mức dọa người đi, lệnh hồ càn ánh mắt sáng khoác, hơn nữa trong đầu không ngừng mà chuyển, hắn gần nhất rất ít về nhà, mẫu thân không đến mức bởi vì ta phát hiện nàng cùng phụ thân chi gian về điểm này sự tình liền sợ chính mình đi. Giờ phút này vương nhã nhàn rốt cuộc về tới chính mình phòng, tới rồi chính mình phòng, vương nhã nhàn tựa hồ mới hơi chút an tâm một ít, nàng vừa mới ngồi vào trên giường mặt, đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp vọt tới cửa, nhìn nhìn khóa cửa, đã khóa lại, vương nhã nhàn giờ phút này không nghĩ bị bất luận kẻ nào quấy rời, nàng suy sụp ngồi vào trên giường mặt, nàng tinh thần đã ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái, từ mấy ngày trước bị đồng tu uy hiếp lúc sau. Vương Nhã Nhàn liền rất thiếu có thể ngủ đến kiên định, mỗi ngày mở to mắt chính là đồng tu nói, mà nhắm mắt lại, triệu mạn chi thân ảnh liền ở nàng trước mặt đông đưa. Vương Nhã Nhàn cả người đều sắp bị lăn lộn xuất thần kinh bị bệnh, liền bởi vì chính mình gần nhất tinh thần khẩn trương, mới có thể một lời không hợp cùng lệnh hồ chạch cãi nhau. Mà hiện tại sở hữu hết thể đã hoàn toàn vượt qua Vương Nhã Nhàn mong muốn, hiện tại sở hữu sự tình, đã hoàn toàn không ở nàng một người có thể khống chế trong phạm vi. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình cùng buôn lậu ma túy tổ chức giao dịch sự tình cùng lệnh hồ Càn phát hiện, như vậy chính mình liền thật sự xong đời. Mà vừa mới lệnh hồ Càn ánh mắt, làm Vương nhã nhàn cảm thấy cả người đều không được tự nhiên, nàng tựa hồ có thể cảm giác được lệnh hồ Càn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo chính mình, làm nàng cảm thấy lưng như kim chích, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Lệnh hồ trạch ngồi ở trong thư phòng mặt, trước mặt là xô đẩy như núi văn kiện. Mỗi ngày muốn hắn xử lý văn kiện rất nhiều, nhưng là lệnh hồ Trạch hiện tại nơi nào có tâm tư cùng thời gian xử lý văn kiện A. Về trên mạng mặt tin tức, theo thời gian trôi qua, chậm rãi bắt đầu bị càng nhiều người biết nói, không phải nói đã liên hệ trang web, bắt đầu làm cắt bỏ xử lý sao. Vì cái gì hiện tại trên mạng mặt vẫn là nhiều như vậy đồn đái vớ vẩn. Chúng ta đã sớm liên hệ bên kia xử lý, nhưng là trên mạng mặt mấy thứ này quá nhiều. cắt bỏ tốc độ căn bản so ra kém những người này phát tiếp thảo luận tốc độ, hơn nữa có chút trang web là tiểu trang web, căn bản là liên hệ không đến người phụ trách, cho nên hiện tại Tưởng Thiên Lý theo lệnh Hồ Trạch năm năm, chưa từng có nhìn thấy quá lệnh Hồ Trạch sắc mặt như vậy khó coi quá, như vậy lệnh Hồ Trạch nói thật, chính là Tưởng Thiên Lý trong lòng cũng là có chút sợ. Tưởng Thiên Lý nói âm vừa mới rơi xuống, liền nghe thấy được một thân vang lớn, hắn nhìn nhìn chính mình dưới chân, Một cái thủy tinh gạt tàn thuốc vừa lúc vỡ vụn ở chính mình bên chân, lệnh hồ trạch chuyển động một chút ghế dựa, ghế dựa giờ phút này đối diện cửa sổ, bên ngoài vũ tựa hồ càng lúc càng lớn, hơn nữa hiện tại đã là 8 giờ nhiều, từ nơi này chỉ có thể thấy lệnh hồ ra phía trước trong hoa viên tinh tinh điểm điểm ánh đèn, lệnh hồ trạch giờ phút này mới chân chính cảm nhận được trên. Mạng mặt đồn đãi vớ vẩn, là thật sự có cái loại này năng lực đem người đẩy hướng hủy diệt. được rồi Ngươi trước đi xuống đi, tưởng thiên ly phía sau lưng, kỳ thật đều đã ướt đẫm một tảng lớn, mà như lâm đại xá giống nhau đi ra ngoài, vừa mới xuống lầu liền gặp phải lệnh hồ mặc, lệnh hồ mặc trên mặt mặt còn dán băng dán, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là chút nào không ảnh hưởng hẳn cả người cho người ta cái loại này cảm giác áp bách. Loại chuyện này ngươi xử lý lên hẳn là thuận buồm xuôi gió đi, rốt cuộc ngươi không phải lần đầu tiên xử lý. Lệnh hồ mặc chính là nói rõ ở châm trọc tưởng thiên lý bối chủ hành vi, tưởng thiên lý thân mình cứng đờ, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, chỉ là hướng về phía lệnh hồ mặc cười liền tiếp tục chỉ huy người khác bắt đầu công tác. Lệnh hồ Trạch nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ tới ở vương nhã nhàn đi ra ngoài phía trước, chính mình nhận được một hồi điện thoại, mặt trên dãy số lệnh hồ Trạch là không quen biết, chẳng qua lúc ấy trên mạng mặt sự tình vừa mới bùng nổ, lệnh hồ Trạch còn tưởng rằng là quan trọng người. Rốt cuộc chính mình điện thoại cũng không phải là ai đều biết đến, ngươi hảo, ta là Lệnh Hồ Trạch. Ha ha, kia đầu truyền đến chính là một cái âm lanh tiếng cười, Lệnh Hồ Trạch nhìn nhìn điện thoại, người này là ai, vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm, người kia thanh âm lần thứ hai vang lên, ta biết ngài hiện tại rất muốn quải điện thoại, nhưng là ngươi xác định thật sự muốn quải điện thoại sao? Ngài Liên không hiếu kỳ ta có chuyện gì sao? Người này nói chuyện thanh âm mang theo tùy tiện, Đây là làm lệnh Hồ Trạch nghe đặc biệt không thoải mái. Hơn nữa cùng chính mình nói chuyện thái độ cũng là có điểm chẳng hề để ý. Người rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Trạch hoàn toàn không muốn cùng hắn tốn nhiều mối lưới. Chính mình sự tình nhiều lắm đâu. Lệnh Hồ càng gần nhất không phải ở cha một cái buôn lậu ma túy internet sao? Lệnh Hồ Trạch trong tay bút tạm dừng một chút. Chuyện này là quân sự cơ mật, trừ bỏ bọn họ biết ở ngoài, rất ít có người biết đến. Người này là từ đâu biết đến? Hơn nữa cư nhiên tìm được rồi chính mình, đừng đoán mò, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao. Lệnh hồ tư lệnh, ta chính là cái kia các ngươi vẫn luôn ở tìm người A. Ha ha bên kia lại một lần truyền đến âm trầm tiếng cười, bên kia không gian tựa hồ có chút trống rỗng, cho nên có thể nghe thấy một ít tiếng vang, cái này làm cho hắn tiếng cười có vẻ càng thêm quỷ dị. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi. Lệnh hồ Trạch cũng không phải ngốc tử. Chẳng lẽ hắn nói cái gì chính mình liền tin cái gì sao? Ngài tin hay không ta không có quan hệ, nhưng là ngươi lão bà tin ta a." Lệnh Hồ Trạch bút trực tiếp đem trang giấy cho thủng, mà Lệnh Hồ Trạch đứng dậy đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi tìm Vương Nhã Nhàn, liền nghe thấy được bên ngoài có ô tô thanh âm, cái này điểm ai sẽ ra cửa? Hắn đi đến cửa sổ, chiếc xe kia là Vương Nhã Nhàn, nhà bọn họ xe cũng không phải xài chung, rốt cuộc hắn xe là phối trí. Mà lệnh hồ mặc còn lại là chính mình mua, lệnh hồ càn xe cũng là quân bộ phối trí, mà này chiếc xe là vương nhã nhàn chính mình. Ngươi ở nói bậy gì đó, lão bà của ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Nhưng là lệnh hồ trạch trong lòng đã có chính mình một bút chướng, vương nhã nhàn nhất định có vấn đề. Không quen biết sao? Ngươi biết đồng tu nữ nhi, cái kia ở đồng thanh tư là chết như thế nào sao? Chính là đừng lão bà ngươi hại chết. dùng chính là chúng ta nghiên cứu chế tạo ra tới mới nhất hình dược vật nga bên kia người ta nói lời nói không chút để ý hơn nữa mang theo một tia nhẹ chọn cùng khiêu khích nghe lệnh hồ trạch thập phần không thoải mái nhưng là chính mình lại không thể đem điện thoại quải rớt chỉ có thể nghe mà đồng tu cùng đồng thành tư tên nhảy ra tới thời điểm lệnh hồ trạch càng là cảm thấy trong lòng có một đoàn hỏa đang ở bắt đầu thiêu đốt ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi đâu Ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin sao? Lệnh hồ Trạch một bên tiếp nghe điện thoại, một bên nhìn vương nhã nhàn xe chậm rãi xử ra lệnh hồ ra đại trạch. trong lòng đột nhiên liền cảm thấy sẽ phát sinh không tốt sự tình. Ngươi lão bà hiện tại hẳn là ra cửa đi, chúng ta ước hảo ở 20 tiệm cà phê, tận cùng bên trong rửa cửa sổ vị trí giao dịch, ta đổ vật liền dính vào cái bàn cái đấy, lệnh hồ tư lệnh không tin nói, hiện tại có thể đi nhìn xem, bằng không lại đi nói, liền chơi nga. ha ha lệnh hồ trạch còn không có tới kịp nói cái gì bên kia điện thoại đã bị trực tiếp cắt đứt lệnh hồ trạch nhìn nhìn đã cắt đứt điện thoại trực tiếp liền xông ra ngoài cứ như vậy đã xảy ra quán cà phê kia một màn mà lệnh hồ trạch hiện tại nghi đến người này rõ ràng là cố ý hắn muốn cho chính mình biết hiện tại vương nhã nhàn đã bị liên lụy đi vào mà chính mình cũng đã biết chính mình lại không có cử báo hoặc là đại nghĩa diệt thân như vậy chờ đến chuyện này bại lộ lúc sau chính mình tuyệt đối cũng sẽ đã chịu liên lụy. Lệnh hồ trạch không thể không nói, người này thật sự đánh đến một tay hào bài, đưa bọn họ người một nhà toàn bộ đều cuốn vào hắn tội ác giao dịch bên trong, nhưng là hiện tại lệnh hồ trạch đã hoàn toàn chịu không ra thân, vương nhã nhàn đã sớm đã rơi vào đi, đồng thanh tư tử vong là sự thật, chuyện này từ lúc bắt đầu chính mình bao gồm toàn bộ gia tộc cũng đã bị liên lụy đi vào. Mà lệnh hồ trạch lo lắng nhất sự tình, không chỉ là chuyện này có thể hay không bại lộ, Càng chủ yếu vẫn là đương mùa hồ càn đã biết chuyện này lúc sau, hắn rốt cuộc nên như thế nào tiếp thu, như thế nào tiếp thu. Ngoài cửa sổ vũ như cũ tại hạ, tích tác, mà lệnh hồ trạch chỉ cảm thấy tựa hồ có một cái lưới lớn muốn đem chính mình bao lại, mà chính mình giờ phút này lại là như thế nào đều không thể thoát thân. Cái loại này hít thở không thông cùng cảm giác các bách, làm hắn cảm thấy thể sắc và tinh thần đều bắt đầu mỏi mệt. Mà lệnh hồ Trạch xoay người nhìn đến trên mặt đất mặt vỡ vụn gạt tàn thuốc, tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Mà đồng tu rời đi quán cà phê lúc sau, cả người đều là ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái, hắn cảm thấy chính mình vừa mới là cùng tử thần gặp thoáng qua, mà đồng tu ở một đường lái xe bay nhanh về nhà trên đường mặt, trong đầu hiện lên đủ loại ý niệm, hơn nữa hắn nắm tay lái tay, đều ở hơi hơi phát run, hắn đầu góc thực loạn, Tuy rằng không có bị đánh trúng, thậm chí là hắn cũng không biết là ai muốn giết chết hắn, nhưng là cái loại này bị người dình coi nhìn chăm chú, người kia tùy. Thời tùy chỗ muốn giết chết chính mình, loại cảm giác này hắn chỉ cần hơi chút tưởng một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đồng tu về đến nhà lúc sau, liền một phen dù đều không có đánh, trực tiếp liền hướng trở về nhà bên trong. Đồng thanh lưu đang ở phòng khách chờ đồng tu, chuẩn bị cùng hắn nói một chút gần nhất công ty một ít phát triển tình huống. Còn không có tới kịp mở miệng, liền thấy đồng tu sắc mặt tái nhận, như là thấy quỷ giống nhau chạy tới trên lầu mặt, từ cửa đến thang lầu mặt trên đều là nhỏ giọt giọt nước, đồng thanh lưu còn không có nói cái gì, liền nghe thấy được cửa phòng bị mạnh mẽ nhốt lại. Thanh âm, đồng tu ở đóng cửa lại nháy mắt, kia phanh, một tiếng tiếng đóng cửa âm, thật mạnh nện ở hắn kia viên sao động bất an trong lòng mặt, cũng làm hắn cả người trở nên bình tĩnh một ít, hắn buông xuống đầu. nhìn nước mưa tích táp từ tóc của hắn mặt trên chảy xuống, một giọt một giọt nhỏ giọt trên mặt đất mặt, hình thành một quán vệnh nước. Đồng tu rỗi tay xoa xoa trên mặt mặt nước mưa, đi tới rửa mặt gian, xuyên thấu qua rửa mặt gian gương, hắn thấy chính mình sắc mặt tái nhợt đến có chút dòa người, chính là môi cũng là trắng bệnh có chút dòa người, hốc mắt thật sâu mà lom vào đi, quần thâm mắt thực trọng, cái loại cảm giác này giống như là bệnh nguy kịch người bệnh giống nhau, đặc biệt là thân thể hắn hiện tại thực gầy Một đoạn này thời gian cực độ gầy ốm, làm hắn cả người nhiễm một kia tối tâm chi khí. Hiện tại cho người ta cảm giác giống như là quỷ hút máu giống nhau, cả người tản ra một loại bệnh chẳng bệnh, đồng tu mở ra vòi nước, hướng tới trên mặt mặt phát phát thủy, mà hơi chút bình phục sau một lát, đồng tu mới phát giác đến từ trên người mặt hắn ý, đồng tu không có thay quần áo, không có tắm rửa, mà là trực tiếp cầm lấy điện thoại, bắt thông vương nhã nhàng điện thoại, Vương nhã nhàn vốn dĩ cả người vẫn là ở vào một loại kinh hồn chưa định trạng thái, mà di động bắt đầu chấn động thời điểm. Vương nhã nhàn cả người đều là một cái giật mình, nàng cả người đều là ngốc rớt, điện thoại ở bao bao bên trong. Giờ phút này đang ở chấn động, mà giờ phút này điện thoại chấn động, giống như là đòi mạng ma chú. Làm vương nhã nhàn cả người đều về lên, nàng cầu nguyện cái này điện thoại có thể mau chóng cắt nước điện thoại chấn động trong chốc lát, liền không có động. Tính. Vương Nhã Nhàn lúc này mới run run rẩy rẩy đem bao bao mở ra, lấy ra di động, di động còn không có mở ra, điện thoại lại bắt đầu chấn động, sợ tới mức Vương Nhã Nhàn thiếu chút nữa không có đem điện thoại trực tiếp từ trong tay ném văng ra, mà điện thoại mặt trên điện báo biểu hiện, cư nhiên là đồng tu. Vương Nhã Nhàn lấy lại bình tĩnh, ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, ngươi muốn làm gì? Vương Nhã Nhàn tận lực hạ giọng, nỗ lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Bởi vì nàng chính mình đều có thể đủ cảm giác được chính mình giờ phút này thanh âm là run nhẹ nhẹ, liên quan lấy điện thoại tay đều bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy Ngươi nói ta muốn làm sao? Vương nhã nhàn, ngươi có phải hay không chuẩn bị giết ta? Vương nhã nhàn cả người đầu góc đều ong ong vang, nàng không biết đồng tu là từ đâu được đến tin tức, hơn nữa đồng tu giờ phút này thanh âm rõ ràng không bình thường, không giống như là bình thường nói chuyện thanh âm. mà là làm người cảm thấy thập phần không thoải mái, như là cào tâm, cào phổi giống nhau. Hơn nữa chính mình muốn giết chết chuyện của hắn, cũng chỉ có chính mình biết ta, chính là lệnh hồ trạch cũng không biết chính mình mua thuốc muốn giết chết người là ai. Đồng tu là làm sao mà biết được, cho nên tưởng tượng đến đồng tu không có khả năng biết chính mình muốn giết chết hắn. Vương nhã nhàn chỉnh trái tim đều yên ổn không ít, nàng thật sâu mà hút mấy hơi thở, làm chính mình bình phục một chút, Ngươi ở nói bậy gì đó đâu. ta như thế nào đem ngươi giết chết ta ngươi lại không giống triệu mạng chi hấp hối người ngươi một cái cao lớn thô kệch nam nhân ta một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử ta muốn như thế nào giết chết ngươi a nói nữa nhà của chúng ta gần nhất đã đủ loạn ta nơi nào có tâm tình quản chuyện của ngươi a vương nhã nhàn nói chuyện thanh âm mang theo cố hữu kiêu căng ngạo mạ. đồng tu nhưng thật ra không có chú ý lệnh hồ ra gần nhất đã xảy ra sự tình gì Đồng tu đi tới chính mình cái bàn bên cạnh, nơi đó đã thả chồng chất báo chí, đồng tu gần nhất đều nghĩ đến theo dõi Vương Nhã Nhàn, nơi nào có tâm tình chú ý chuyện khác a, đồng tu đi qua đi để nhất chương báo chí mặt trên, đang chính là lệnh hồ trạch tin tức, nói chính là trên mạng mặt sự tình. Đồng tu kia trắng mịt môi, liệt khai một cái mỉm cười, đây là nhân quả báo ứng a, ha ha. Ai cho các ngươi lệnh hồ ra tạo nghiệt như vậy nhiều đâu, nơi này sự tình đã không có gì là giả đi. ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi muốn như thế nào làm. đồng tu nhìn báo chí trên mặt mặt sẹt qua một kia hung ác nhâm hiểm. đồng tu trên mạng mặt sự tình có phải hay không ngươi làm. vương nhã nhàn cũng là biết năm đó đồng thể sự tình. đồng tu cảm thấy thực buồn cười chính mình vì cái gì muốn làm như vậy a. vương nhã nhàn ngươi có phải hay không có bệnh a? ta vì cái gì muốn làm như vậy a. đồng tu nhìn báo chí đột nhiên cảm thấy tâm tình liền hảo rất nhiều. Ừ, nguyên lai lệnh hồ ra ra việc này tình á đồng tu tựa hồ đều có thể đủ tưởng tượng ra tới, giờ phút này lệnh hồ ra là có bao nhiêu binh hoang mã loạn, mà cái loại này vui sướng khi người gặp họa tâm tình, làm hắn cả người đều cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, hắn nhìn ngoài cửa sổ, này nhân quả báo ứng quả nhiên vẫn là tới, chẳng qua là sớm hay muộn vấn đề thôi. Ngươi còn không phải là hoài nghi ta cùng đồng thanh tư chết có quan hệ sao? ngươi trả thù không đến ta trên người mặt cho nên ngươi liền muốn đánh lệnh hồ ra chủ ý có phải hay không nói nữa loại chuyện này ngươi lại không phải lần đầu tiên làm năm đó đồng tề sự tình ngươi đừng nói cùng ngươi không có nửa mao tiền quan hệ ngươi liền chính mình thân ca ca đều có thể tính kế càng đừng nói nhà của chúng ta ngươi lúc trước còn không phải là cảnh cáo ta sao vương nhã nhàn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cùng đồng tu thoát không được căn hệ mà giờ phút này đồng tu Đang ở vui dạo rực nhìn báo chí, khỏe miệng dương vui sướng độ cung, có phải hay không ta quan hệ có như vậy lại sao? Bất quá ta nhưng thật ra rất muốn biết, nhà các ngươi chuẩn bị như thế nào vượt qua lúc này đây cửa ải khó khăn đâu. Ha ha đồng tu nói xong, trực tiếp liền cắt đứt điện thoại. Mà bên kia vương nhã nhàn nhìn đã bị cắt đứt điện thoại, trong lòng thật là thực hụt hững, nàng thật sự thực hối hận, lúc trước đồng thành tư đã đều là người điên, chính mình như thế nào còn sẽ tìm nàng xuống tay đâu. Kết quả tạo thành hiện tại cái này cục diện, mà giờ phút này ở cửa đã dừng lại ôn chuyện lệnh hồ Trạch dựa vào trên tường mặt, trong ánh mắt tôi tâm đông lạnh, như là kết hàn băng giống nhau. Hắn lập tức kêu tưởng thiên lý tới rồi chính mình thư phòng, tưởng thiên lý còn ở vì trên mạng mặt sự tình vội sức đầu mẻ chán, lại xảy ra chuyện gì sao? Tưởng thiên lý xoa xoa cái chán mồ hôi, rõ ràng bên ngoài tại hạ vũ, nhưng là toàn bộ lệnh hồ đại trạch lại là cực kỳ oi bức khó nhịn.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 Tưởng Thiên Lý cảm thấy đi theo lệnh Hồ Trạch thật là có thể đoạn thọ đã nhiều năm, mỗi ngày đều phải đối mặt cao cường độ công tác cấp lực, ngày thường yêu cầu xử lý ứng đối các loại đột phát sự kiện cũng là đặc biệt nhiều, mà lệnh Hồ Trạch bỏ tới rồi vị trí này mặt trên, Tưởng Thiên Lý không biết mấy năm trước hắn là như thế nào bò lên trên đi, nhưng là đi theo lệnh Hồ Trạch này 5 năm, Tưởng Thiên Lý đã cảm giác được trước mắt nam nhân máu lạnh cùng không từ thủ đoạn. Hiện tại liền liên hệ, cần phải làm hắn lập tức làm rất đồng tu.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 Hắn là vừa rồi mới gọi quá, hơn nữa Hà Tĩnh chưa từng có phát sinh quá tình huống như vậy, đây là có chuyện gì? Tưởng Thiên Lý trên trán mặt thấm ra tinh mịn mồ hôi, hắn rôi tay tùy ý lau mồ hôi, lại một lần gọi Hà Tĩnh điện thoại, điện thoại kia đầu như cũng là đường dây bận, Tưởng Thiên Lý trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo, đặc biệt là gần nhất sự tình các loại trồng lên ở bên nhau lúc sau, Tưởng Thiên Lý càng là cảm thấy này sở hữu sự tình tựa hồ đã thoát ly khống chế giống nhau.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 hơn nữa chung quanh cũng không có cái gì tiêu chí tính đồ vật chúng ta có thể lập tức phái người tưởng thiên lý nói âm chưa lạc lệnh hồ trạch đã bước đi tới rồi tưởng thiên lý bên người đem nổ tẻ phục chuyển qua tới đối diện chính mình mặt trên kia trương địa phương chính là màu đỏ điểm nơi địa phương lệnh hồ trạch lại quen thuộc bất quá bởi vì trước mấy cái giờ phía trước hắn còn không biết cái này địa phương chuyên môn dùng di động bái đủ quá cái này địa phương mà lệnh hồ trạch trí nhớ luôn luôn thực hảo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 Hú hổ vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu, chẳng lẽ là cái kia tổ chức. Bởi vì là trời mưa duyên cớ, cho nên trên đường mặt xe không nhiều lắm, liền tính là có xe, tốc độ xe đều là rất chậm, cho nên lệnh hồ chạch xe bị ngăn trở lúc sau. Tâm tình có vẻ thập phần bực bội, dùng sức đè đè loa, tưởng thiên lý ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, không rõ nơi này có phải hay không đã xảy ra cái gì hắn cũng không biết sự tình.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 đối với lại một lần nhìn thấy lệnh hồ trạch cái kia người phục vụ tuy rằng có chút kinh ngạc bất quá vẫn là cười tiếp đón tiên sinh lại tới nữa sao bên ngoài vũ lớn như vậy tiên sinh muốn vào tới ngồi một chút sao tưởng thiên lý hơi giật mình nhưng là trên mặt mặt lại là bất động thanh sắc lệnh hồ trạch cư nhiên đã tới cái này địa phương tưởng thiên lý dùng đôi mắt dư quang nhìn nhìn lệnh hồ trạch lệnh hồ trạch sắc mặt khó coi thật sự nơi đó là nơi nào Lệnh hồ trạch chỉ chỉ 3 giờ phương hướng. Cái này người phục vụ đối nơi này hết thể tự nhiên là rất quen thuộc, cười cười, chính là một cái công viên bái, không có gì đặc biệt. Nếu là ngày thường nói, cái này điểm còn có rất nhiều người tới nơi này rèn luyện hoặc là tàn bộ, hôm nay không phải trời mưa sao. Cho nên không có gì người, bình thường nói, cái kia công viên tới rồi sau 10 giờ đều có người. Người phục vụ cười cười. Mà lệnh hồ trạch nghe xong nói cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp cầm ô liền hướng công viên phương hướng đi đến, tưởng thiên lý lập tức theo đi lên, người phục vụ chỉ là nhìn hai người cầm ô, thân ảnh thực mau biến mất ở bóng đêm cùng màn mưa bên trong, dối tay gại gai tóc, hôm nay như thế nào đều là tới một ít kỳ kỳ quái quái người a Giờ phút này thi thi đang ở tiêu gia nhàn nhãm mà uống trà, cùng đồng thu luyện trò chuyện thiên, tiểu luyện,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 Kiểm tra kết quả là mặt trên cái gì đều không có, nếu không phải. Bị người có qua, chính là kia căn bản là cái tân. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái. Thi thi nhưng thật ra không biết, nơi này cư nhiên còn có nhiều như vậy đồ vật, mấy thứ này, rõ ràng là có vi lẽ thường a Vì cái gì ở xuất hiện nhiều như vậy khả nghi tin tức lúc sau, vẫn là phán định vì tự sát đâu điểm này đều không hợp với lẽ thường đi.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 Thi Thi trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần liếc mắt một cái, lôi kéo Cố Bắc Thần liền đến toilet, Cố Bắc Thần nhìn hai người dao nắm ở bên nhau tay, đạm đạm cười, tùy ý Thi Thi lôi kéo chính mình vào toilet. Thi Thi xoay người liền giúp Cố Bắc Thần giải nút thắt, Cố Bắc Thần nhưng thật ra cái gì đều không nói, chỉ là nhìn Thi Thi giúp chính mình giải nút thắt, thực mau, Cố Bắc Thần thâm giả sắc áo sơ mi nút thắt liền toàn bộ giải khai, lộ ra bên trong tinh trắng nửa người trên.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 Hơn nữa đã thả không ý thủy, nhưng thật ra bắn lên rất nhiều bọc nước, cố bắc thần xương sống nhưng thật ra bị đụng phải một chút, cố bắc thần kêu lên một tiếng. Thế nào, không có việc gì. Nô Thi Thi lập tức xoay người, nhưng là lời nói còn không có nói xong, đã bị cố bắc thần trực tiếp ngăn chặn miệng. 146 bắc thần ra tay mưu tâm bố cục. Cố bắc thần, người muốn điên rồi a cho ta xem ngươi phía sau lưng. Thi Thi thật vất vả được đến một tia thở dốc cơ hội. Vội vàng duỗi tay đẩy ra cố bắc thần, cố bắc thần, còn lại là ngoan ngoan xoay người, thi thi lúc này mới thấy ở cố bắc thần phần lưng, xuất hiện một đạo ấn ký, đều thanh, thi thi không tự giác duỗi tay sờ soạn một chút, cố bắc thần cắn chặt răng. Có điểm đau, thi thi thật là muốn bóp chết cố bắc thần tâm đều có, tự nhiên còn không biết xấu hổ ra mặt dày cùng chính mình nói có điểm đau, như thế nào không có đau chết người à, thật là, thi thi, ta tưởng ngươi.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 Nhưng là lệnh hồ ra lại là trắng đêm thông hỏa trong sáng, trong ngoại không phải quân xe chính là xe cảnh sát, còi cảnh sát xẹt qua bầu trời đêm, cơ hồ vang lên một đêm. Đồng thu luyện ngày hôm sau tỉnh lúc sau, ở nhà mặt thấy được cố bác thần, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ta đợi chút về cố ra, thuận tiện đưa tiểu dịch đi đi học. Tiểu dịch ở một bên bĩu môi, rõ ràng ta không nghĩ đi được chứ. Nói nữa, bên ngoài còn trời mưa đâu, càng không nghĩ ra cửa, tâm tình cũng không hảo. hôm nay đầu đề ngươi sẽ cảm thấy hứng thú thi thi nói đem một phần báo chí đưa đến đồng thu luyện trước mặt thi thi cùng cố bắc thần trao đổi một ánh mắt ánh mắt kia bên trong rõ ràng nói chính là làm được xinh đẹp cố bắc thần còn lại là thành thơi uống một ngụm cà phê trang đến giống như cái gì cũng không biết giống nhau còn có thể có cái gì chính mình cảm thấy hứng thú sao gần nhất sự tình các loại ùn ùn không dứt đồng thu luyện đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý An thúc đã đưa lên nhiệt tốt sữa bò, đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị tiếp nhận sữa bò, ở nhìn đến cái kia tin tức tiêu đề thời điểm, sữa bò trực tiếp xái ra tới, phu nhân. An thúc hoảng sợ, vội vàng chịu giấy giúp đồng thu luyện xoa xoa tay, đồng thu luyện còn lại là nhanh chóng đem báo chí mặt trên đồ vật nhìn một lần, tự hồ vẫn là không thể tin được chính mình thấy đồ vật, lại cẩn thận nhìn một lần. Đây là có chuyện gì a? Tại sao lại như vậy đâu? Đây là có chuyện gì? Đồng Thu Luyện không thể tin được nhìn báo chí, lại nhìn nhìn Thi Thi, sau đó nhìn nhìn Cố Bắc Thần, Cố Bắc Thần nhún vai, ngươi xem ta làm cái gì, cùng ta có quan hệ gì sao. Thi Thi nhưng thật ra sắp cười ra tới, cùng ngươi không có quan hệ sao. Rõ ràng là ngươi một tay thiết kế ra tới được chứ. Tiểu Luyện, ta liền nói ngươi sẽ cảm thấy hưng thu à, thế nào, có phải hay không thực kính bạo à, ta nói à, này lệnh hồ ra cũng là sắp quá khí. Này trên mạng mặt sự tình ồn ào huyên náo, đây mới là vừa mới bắt đầu đâu, này lại ra một cái cố ý giết người sự tình, này lệnh hồ Trạch xem như xong rồi. Thi thi nói lời này thời điểm, hướng về phía tiểu dịch vứt cái mị nhãn, tiểu dịch còn lại là uống sữa bò, tập đi một chút miệng, cùng ta nhưng không có quan hệ, ta chính là một cái tiểu hài tử thôi, ta cái gì cũng đều không hiểu đến, ta cái gì cũng không biết. Đồng thu luyện thở dài. Đột nhiên cảm thấy một chút ăn uống đã không có, nhưng là bởi vì thân thể duyên cớ, đồng thu luyện lại không thể không ăn cái gì, chỉ có thể buộc chính mình ăn chút gì, mà báo chí mặt trên kia bắt mắt màu đen tiêu đề, còn có kia mấy chương ảnh trụ, tựa hồ đều ở kể ra ngày hôm qua ban đêm không bình tĩnh, đồng thu luyện nào biết đâu rằng, bên ngoài cư nhiên đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Mà tiêu hàn nhìn đến báo chí thời điểm, tự nhiên là thập phần cao hứng. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp quý viễn, muốn đem khoảng thời gian trước gác lại sự tình đề thượng nghị trình, quý viễn ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc hỏi một câu, thiếu ra, ngài nói chính là sự tình gì a Tiêu hàn nếu là đủ được đến nói, khẳng định sẽ trực tiếp gõ phá hắn đầu, chính là ngay từ đầu liền chế định tốt, không phải đã định rồi địa điểm sao Chính là kia chuyện, nhớ rõ bí mật tiến hành. Tiêu hàn khỏe miệng dương một tia mỉm cười, quý viễn treo điện thoại lúc sau, sờ sờ đầu. Việc này chính mình đương nhiên là nhớ rõ a, chỉ là thiếu ra hiện tại chân cẳng không có phương tiện, chuyện này muốn như thế nào tiến hành a? tính, này cũng không phải chính mình nên nhọc lòng sự tình. Quý viễn từ ổ chăn bỏ dậy, ngày hôm qua mắt mưa, giống như đều có chút bị cảm, quý viễn xoa xoa cái mũi. Mỗi ngày tất làm việc đầu tiên, đương nhiên là xem tin tức, mà thấy được hôm nay đầu để thời điểm, quý viễn trực tiếp liền bật cười, cái này cáo giả, quả nhiên là ngồi không yên. Này bất quá là cái cục lúc ấy cô bắc thần nói chính là có thể hay không thành công, liền xem hắn tâm định không chừng, thực hiển nhiên, lệnh hồ trạch đã có chút ngồi không yên, này liền không thể trách chúng ta. Mà sở hữu truyền thông tiêu đề cơ hồ đều là nhất thành bất biến viết, tư lệnh trở thành giết người hung thủ, khắp nơi đã tham gia điều tra. Cho nên đồng thu luyện nhìn đến thứ này lúc sau, cả người đều cảm thấy không hảo, đầu óc trung đệ nhất ngáy mắt, nghĩ đến chính là đây là không có khả năng. Này mưa to thiên, đại buổi tối, lệnh hồ trạch sẽ chạy đến loại địa phương kia giết người sao. Ăn cơm lúc sau, đồng thu luyện nhìn nhìn di động, muốn bắt thông lệnh hồ cầm điện thoại, đem dãy số nhảy ra tới nhìn thật nhiều biến, nhưng là lăng là không có gọi đi ra ngoài, chỉ là nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Trận này vũ đã hạ một suốt đêm, còn ở liên tục rơi xuống, tựa hồ là ở gần nhất một loạt sự kiện hợp với tình hình giống nhau. Tâm mắt đảo trở lại cố bắt thần đi ra ngoài thời điểm.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 bí viễn còn lại là yên lặng mà đi theo cố Bắc thần phía sau, cố Bắc thần dối tay nhẹ nhàng mà vô rớt trên vai mặt nhỏ giọt nước mưa, đối loại này thời tiết, tựa hồ thực không cao hứng. Hắn trầm rãi hướng tới công viên đi đến, nếu là ngày thường, thấy nhiều như vậy hắc y hiền nhân, khẳng định sẽ có người báo nguy, lại cứ thiên đêm đã muộn, hơn nữa cái này địa phương vốn dĩ liền hẻo lánh, nhưng thật ra không người chú ý tới bên này động tĩnh.